Thứ, ông dùng cả tấm lòng sắp xếp Mục đích là để cho cô con gái vui vẻ Để con gái nơi xứ người Cũng có thể thoải mái như ở nhà Nhưng con bé đến xem Cũng chẳng buồn xem Đã nói thích Điều ấy làm ông cảm thấy không chắc chắn Có đúng là con bé thật lòng Thích sự sắp đặt của mình không Trần Nhạc Nhung ôm đứa ba Ngọt ngào nói Ba ơi chỉ cần đồ ba chuẩn bị cho Nhung Nhung Nhung Nhung chắc chắn thích rồi Từ nhỏ đến lớn và chưa từng làm cô thất vọng, ba còn hiểu rõ sở thích của cô hơn cô. Đó là người ba tính cách lạnh lùng, người bên ngoài nhìn thấy, đối với cô thì dịu dàng quan tâm, không hề lạnh nhạt chút nào. Ừ, nếu không thích, nhớ nói cho ba biết, ba bảo người đi sửa lại. Trần Việt dịu dàng xoa so đầu con gái, ánh mắt nhìn cô rất đỗi hiền dịu. Ba ơi, con yêu ba. Trần Nhạc Nhung từ nhỏ đã lớn lên ở New York, được giáo dục kiểu phương Tây, Tới tận bây giờ Cô cũng không keo kiệt thể hiện tình yêu với người đối diện Biết rồi Trần Việt thả nhiên lên tiếng Ngoài mặt ra vẻ lãnh đạm Nội tâm lại rất vui vẻ Bà chỉ nói mỗi câu biết rồi thôi ạ Nhìn sáng vẻ Trần Việt không buồn mở miệng Giang Nhung không kiềm chế được Nói móc một câu Mẹ ơi ba không nói yêu con cũng không sao Còn biết tấm lòng của ba là được Trần Nhạc Nhung mo miệng vào chữa thay ba Ừ con hiểu là tốt rồi giang nhung vừa nói vừa đi về phía phòng bếp trong nồi còn thịt cô hầm sắp chín ngửi thấy mùi hương lan ra từ phòng bếp trần nhạc nhung thèm chảy nước miếng sờ cái bụng lép kẹp mẹ ơi con đói rồi ăn cơm được chưa mẹ giang nhung ngẩng đầu liếc mắt nhìn đồng hồ trên tường nói chờ một chút đi anh con sắp đến rồi chờ anh cả nhà cùng ăn cơm nghe tin trần dận chạch cũ đến sắc mặt trần nhạc nhung bỗng chốc trầm hẳn lầm bầm nói anh ta cũng tới à nhung nhung trạch là anh trai con con yêu quý anh như yêu quý ba mẹ chứ giang nhung nói con không cần yêu quý anh ta thật ra không phải cô nhìn anh ta không vừa mắt mà do hành động nào của trần giận trạch cũng nhằm vào cô làm cô thấy ghét con gái ngoan con gọi điện thoại hỏi anh con xem hỏi khi nào anh đến giang nhung vừa hết lời chuông cửa vang Trần Dận Triển chạy nhanh đến cửa, đối diện với chuông cửa là Trần Dận Trạch, nhanh chóng mở cửa. Anh, tất cả mọi người đang đợi anh. Trần Dận Triển lạnh lùng với người khác, nhưng đối với anh trai này của cậu, cậu vẫn rất kính trọng. Cậu còn nhỏ tuổi, ai đối xử tốt với cậu trong lòng cậu hiểu rõ. Ừ, đã lâu không gặp Tiểu Triển nhỉ. Trần Dận Trạch, sờ Trần Dận Triển, thân cao, ngang thắt lưng anh. Vào nhà và chào hỏi ba mẹ trước. Ba, mẹ, anh lại nhìn về phía trần nhạc nhung, nhung nhung, anh, trần nhạc nhung rất không tình nguyện gọi trần sơn trạch một tiếng anh, nhưng cô cũng không muốn làm ba mẹ khó xử, đành ngoan ngoãn gọi anh. trạch, con tới rồi, chúng ta ăn cơm thôi. giang nhung bận rộn chuẩn bị bữa cơm chưa trong phòng bếp ló đầu ra nói. mấy năm nay chỉ cần là khi người một nhà ăn chung bữa cơm, giang nhung luôn thích chính cô xuống bếp, muốn làm cho chồng con. món ăn cô làm. Những ngày như vậy mới giống một gia đình. Mẹ, con tới giúp mẹ. Bởi không muốn, nhìn thấy Trần giận chảnh, Trần Nhạc Nhung trốn vào phòng bếp giúp mẹ chuẩn bị thức ăn. Nhung Nhung, con ở bên ngoài chờ là được rồi. Mẹ ở đây không cần con hỗ trợ. sang Nhung sao nỡ để con gái xính mùi dầu khói. Mẹ à, con lớn rồi, hẳn nên học làm việc thôi chứ. Học giỏi sau này cô còn có thể tự tay xuống bếp, nấu cơm cho anh liệt. Nghĩ mà vui Mẹ ơi cần con phụ giúp không Trần Dận Trạch cũng vào phòng bếp Ánh mắt lại dính chặt trên người Trần Nhạc Nhung Đêm qua Em ấy ở chung với quyền Nam Dương Cả buổi tối Trong lúc ấy rốt cuộc giữa họ có phát sinh chuyện gì không Trần Dận Trạch rất muốn biết Nhưng không thể mở miệng hỏi Trần Nhạc Nhung Chỉ đành tìm kiếm chút dấu vết Để lại trên thân thể Trạch con đi nói chuyện với ba con đi Chỗ này sắp xong rồi Giang Nhung vội vàng xào nốt món ăn cuối cùng Không quay đầu lại nói Dạ vâng Chân giận chạch miệng đáp Nhưng không có ý đi ra ngoài Ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm trần nhạc Nhung Hôm nay cô vẫn mặc bộ quần áo thích nhất dạo gần đây Áo phông trắng phối hợp với quần bò Tóc dài buộc đôi ngựa thoải mái Rất đơn giản bình dị Cách ăn mặc trong mắt anh Lại có một vẻ khác Vẻ tươi mát trong sáng Có lẽ cũng do đặc trưng tuổi này cô có hương vị tuổi trẻ tràn ngập sức sống mẹ bảo anh đi ra ngoài anh không nghe thấy à người này lại nhìn cô chằm chằm nhìn cái gì chứ cô có đẹp gì đâu không biết vì sao trần nhạc nhung rất không thích ánh mắt trần sợn sạch nhìn cô giống như ở trong ánh mắt anh ta cô là một chú cừu nhỏ còn anh ta là con sói khoác áo lớp da dê anh ta lúc nào cũng có thể cởi chiếc áo khoác ngụy trang bên người hóa thân thành một con sói ác thực thụ có thể ăn thịt người Ừ, Trần Dận Trạch thu lại ánh mắt lặng lẽ che giấu sự không cam tâm trong mắt Ánh mắt anh rời khỏi cơ thể nhưng tâm tư anh vẫn ở trên người cô Trong đầu anh như đang phát ra một cuốn phim điện ảnh tua đi tua lại hình bóng của cô Rõ ràng biết cô là em gái anh biết rõ chưa chắc sinh tình cảm khác thường với cô nhưng anh không không chế được trái tim của anh Anh không chỉ muốn làm anh trai của cô Ngày ngày nhìn cô lớn lên nhìn cô trưởng thành thành một cô gái duyên dáng yêu kiều anh càng muốn nhiều hơn nữa nhưng anh hiểu rất rõ cô gái được cả nhà nâng niu yêu thương trong lòng bàn tay vĩnh viễn không bao giờ thuộc về anh không bao giờ ư có lẽ vậy nhưng dáng vẻ cô gái ngày hôm đó ai mà biết sau này sẽ xảy ra chuyện gì ai biết cô có thuộc về anh ta hay không cơ chứ cho tới nay anh ta tin tưởng vững chắc câu nói chỉ cần cố gắng tất cả đều có thể trạch trần việt lên tiếng gọi anh trần dận trạch đắm chìm trong suy nghĩ của anh ta không nghe thấy trạch tối đi gặp một người với ba trần việt tăng âm lượng nói ánh mắt mới rồi trần dận trạch nhìn trần nhạc nhung tất cả lọt vào trong mắt trần việt xem ra lần trước thằng bé còn chưa hiểu được lời nói anh hẳn nên làm vài việc phải cho thằng bé hiểu được Nó là anh trai Trần Nhạc Nhung Vâng Trần Dẫn Trạch điều chỉnh tâm tư gật đầu Ánh mắt ba nhìn người rất chuẩn Anh không muốn tâm tư kín đáo Bị lộ trước mặt ba Xong rồi đừng đứng nữa Ăn cơm thôi Giang Nhung và Trần Nhạc Nhung Cùng vưng mấy món ăn lên bàn Có mấy món ăn trông rất bình thường Nhưng Giang Nhung cẩn thận làm theo khẩu vị người nhà Chuẩn bị đồ ăn vừa miệng từng người Người một nhà đã lâu không tụ tập Một chỗ ăn cơm Bầu không khí trên bàn cơm vô cùng nhộn nhịp. Mẹ à, mẹ ăn nhiều một chút đi. Trần dẫn triển đáng yêu chủ động gắp sau cho mẹ, ngoan từ thuở nhỏ. Cảm ơn bé cưng của mẹ nhé. Đứa con giống Trần Việt như cùng một khuôn đúc xa, nhìn bé nhỏ, trang nhung như thấy Trần Việt nhà họ. Năm đó khi Trần Việt được mấy tuổi, chắc cũng là dáng vẻ lạnh lùng nhưng vẫn khiến người ta thích thế này. trần dận triển bày ra bàn mặt nhỏ nhắn non nớt nghiêm túc nói mẹ ơi con không phải bé cưng bé cưng bé cưng bé cưng còn chưa nói hết lời trần nhạc nhung đã hợp với bé gọi bé mấy tiếng trần dận triển bất lực cúi đầu ngoan ngoãn ăn cơm tục ngữ nói chỉ có kẻ tiểu nhân và phụ nữ khó dậy hai người phụ nữ nhà họ ỉ được cha cưng chiều mỗi ngày hoành hành ngang ngược ai cũng không trêu nổi bọn họ cuối tháng chín nhiệt độ không khí thành phố Lâm Hải đã hạ thấp. Hơn nữa tới ban đêm, độ ấm giảm xuống mấy độ so với ban ngày, gió lạnh vù vù, báo hiệu mùa đông sắp tới. Nhưng có vài người như không biết lạnh, vẫn vội trước vội sau vào đêm, không dừng được lúc nào. Như tổng giám đốc Trần đại nhân, buổi tối hôm nay anh cũng có chuyện phải làm, nên mang theo con nuôi Trần Trận Trạch và thư ký đặc biệt Lục Diên cùng xuất phát. Khi anh khi anh đi. Chỉ mặc một bộ quần áo bên trong Là cách ăn mặc yêu thích mấy năm nay của Giang Nhung Áo sơ mi trắng với quần âu đen Đêm nay anh vẫn ăn mặc như ngày thường Nhưng thoạt nhìn vẫn khiến người khác cảm thấy anh không giống ngày xưa Anh ngồi trên xe Không nói tiếng nào Lạnh lùng quanh năm Hôm nay trông vẻ lạnh lùng Dường như còn bí mật mang theo nghiêm túc cùng phiền muộn Rất khó nhìn thấy trên người anh Tổng giáo đốc Trần Tới rồi nói chuyện là Lục Diên mấy hôm nay đảm đương trước tài xế lâm thời nhưng Trần Việt không nghe thấy anh ngẩn người Lục Diên đi theo bên anh mấy chục năm hiếm hoi nhìn thấy tâm trạng xếp như thế Tổng giám đốc Trần Lục Diên lại hỏi thử một câu Lục Diên tôi quản nhiều quá ư Ông từng nghe Giang Nhung khuyên hiểu tình cảm tụi nhỏ phải để chính tụi nó tự xử người lớn không xen vào nhưng ông vẫn khó kìm nổi muốn nhúng tay. Trần Nhạc Nhung là con gái ông, đứa con gái duy nhất đời ông. Ông tuyệt đối không chơ mắt nhìn con gái anh, rơi vào lưới tình một người đàn ông khác mà ông không làm gì cả. Tổng giám đốc Trần, anh đã muốn đến đây mà, đúng chứ? Tổng giám đốc của họ đã quyết định chuyện gì, Lục Diên không có gan khuyên bảo. Đi thôi. Trần Việt đi xuống xe, Trần dẫn Trạch đã đến còn sớm hơn ông. Ba, chúng ta đi gặp ai vậy trong lòng trần dận trạch đã đoán được họ tới gặp ai nhưng không chịu thừa nhận ba chịu tới gặp người đó hay nói cách khác là ba thỏa hiệp bà giữ vững quyết định của trần nhạc nhung cứ đi đi con sẽ biết trần việt dẫn đầu đi về phía câu lạc bộ trần dận trạch và lục diên theo sát đi phía sau ông ngài tổng thống ngài trần đã đến đây lâm thành thiên tinh mắt Nhìn thấy một hàng ba người trần Việt đầu tiên Sau khi bỏ tất cả các trò giải trí đêm nay Quyền Nam Dương Thân là Tổng thống một quốc gia Tới trước nơi này đợi nửa giờ Anh chưa từng lo lắng như bây giờ Ngay cả khi tuyển cử Tổng thống Cũng không hồi hộp đến nỗi Lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi Đơn giản là đêm nay Người anh muốn gặp Là ba của người con gái anh để ý Quyền Nam Dương lặng lẽ hít sâu Vội vàng tiếp đãi chú trần chào chú ạ trước kia quyền nam dương từng nói làm khách nhà họ trần ít thời gian nhưng vì che giấu tung tích anh chưa từng mở miệng nói chuyện với trần việt đương nhiên cũng chưa từng xưng hô với trần việt hôm nay hẹn gặp mặt trần việt anh thật sự nghĩ tới vấn đề xưng hô vẫn cảm thấy coi anh ta là trưởng bối thì tốt hơn bởi vì quyền nam dương biết sở dĩ hôm nay trần việt hẹn gặp anh chắc chắn không thoát khỏi liên quan Tới con gái bảo bối của ông ta Trần Việt nhìn chàng trai trẻ trước mắt và ngoài cậu ta đàng hoàng Tư thế oai hùng hiên ngang Ánh mắt trầm ổn bình tĩnh Ở trên người cậu ta Trần Việt có thể thấy được bóng sáng anh nằm đó ít nhiều Ừ Trần Việt tích chữ như vàng Chú Trần mời chú qua bên này Quyền Nam Dương dẫn Trần Việt Vào phòng riêng họ đặt trước Trần Việt không khách sáo với anh Cất bước đi trước Quyền Nam Dương trần dận trạch và lục diên đương nhiên theo sát anh quyền nam dương dừng ở phía sau mọi người ngồi đi trần việt ngồi xuống trước chỉ sang vị trí đối diện vẻ mặt bình tĩnh như thường khiến người ta không thấu nội tâm suy nghĩ của anh quyền nam dương gật đầu ngồi xuống đối diện trần việt trần dận trạch ngồi xuống bên trái trần việt lục diên thì đứng sau lưng trần việt ngài tổng thống hẳn ngài biết tổng giáo đốc trần chúng tôi Hẹn ngài nói về chuyện ngài đã gây ra Quỷ Nam Dương vừa mới ngồi xuống Lục Diên đã thay Trần Việt nói Vâng tôi biết Quỷ Nam Dương nói Năm ấy Trần Nhạc Nhung còn nhỏ tuổi Không nhớ nổi sáng về anh thế nào Nhưng bậc cha chú nhà họ Trần Hẳn không quên Hơn nữa Trần Việt còn biết thân phận thật sự của anh Ngài đã biết Tôi đi thẳng vào trọng điểm Đương nhiên vẫn là Lục Diên Thay Tổng Giám Đốc Đại Nhân lại lùng lên tiếng Mời chú nói Quyền Nam Dương khách sáo nói Hôm nay tới gặp Trần Việt Chỉ đơn thuần ra mắt ba mẹ Trần Nhạc Nhung Anh không phải là Tổng thống nước A nào đó Ngài rốt cuộc có ý gì với cô gái nhà chúng tôi Lục Diên rất thẳng thắn tung ra chủ đề muốn biết Cháu thích em ấy Muốn để em ấy lại ở bên cháu Là tình cảm như vậy đấy Thích là thích Quyền Nam Dương không che đậy trả lời thẳng tuột Cậu thích con bé Muốn giữ con bé bên người Cậu lệ ngay cả chính thân phận thật của cậu Cũng không dám nói cho con bé Nói lời ấy là Trần Việt Xăm ông nặng nề Mắt sáng như đuốc Yên lặng nhìn vào chàng trai trước mắt Không muốn bỏ qua bất cứ biến đổi Biểu cảm nhỏ nhặt nào Nếu quyền Nam Dương có dấu giếm Hoặc có ý nghĩ khác Cho dù khiến Trần Nhạc Nhung hận ông Trần Việt cũng sẽ mang cô về New York Chàng sẽ cho em ấy biết Thân phận của cháu vào thời gian phù hợp Chuyện đó là chuyện lớn nhất quyền Nam Dương không thể chậm trễ Ông là bất đắc sĩ Trần Việt để Trần giận Trạch đi thăm dò Ông biết quyền Nam Dương làm vậy là muốn bảo vệ Trần Nhạc Nhung Hôm nay chủ yếu là xem thái độ của quyền Nam Dương Thời gian một năm có đủ không? Trần Việt lại nói một câu lãnh đạm Ông hỏi không có lý do nhưng quyền Nam Dương hiểu điều đó Bốn ông nghĩ rằng Trần Việt tìm đến là muốn ngăn cản Trần Nhạc Nhung và anh chung với nhau giờ cũng chủ động cho anh cơ hội và thời gian thời gian một năm muốn cho anh ta xử lý xong hết mọi chuyện của mình có thể không dễ dàng đến thế nhưng để có thể sớm ngày ở chung với trần nhạc nhung anh ta sẽ nỗ lực hết sức hoàn thành sao thời gian một năm không đủ quyền nam dương không trả lời trần việt hỏi dồn đôi mắt dưới gọng kính vàng trầm xuống rõ ràng không hài lòng đủ ạ hai chữ quyền nam dương Nhấn chất nặng Dường như muốn dùng cách đó Để khắc sâu dấu vết vào trong tâm khảm. Trần Việt nhíu mày Cậu còn điều gì muốn nói không Quyền Nam Dương cũng là người Không hiểu lời ngon tiếng ngọt Nói mấy lời hứa hẹn Không bằng biểu hiện bằng hành động thực tế Vậy nên anh thẳng thừng lắc đầu Chú Trần Cháu không còn điều gì muốn nói nữa Trần Việt lại càng không vừa lòng cười lạnh Cậu không có gì muốn nói với tôi Quyền Nam Dương hiểu ý trong lòng Trần Việt, biết ông lo lắng cho con gái. Nên dù anh ta không nói những lời tốt đẹp, anh ta vẫn trịnh trọng gật đầu nói. Cháu sẽ xử lý tốt chuyện của mình, đời này tuyệt đối không làm em ấy thất vọng. Không làm con bé thất vọng là đủ rồi. Trần Việt nhíu mày, càng nhìn chàng trai này, Trần Việt càng không hài lòng. Mình đã tự tìm tới cửa, cậu ta vẫn mang cái vẻ lạnh lùng, chẳng lẽ muốn lấy cái danh tổng thống trước mặt ông. Trần Việt còn nói Con gái tôi từ nhỏ đến lớn đều là bảo bối cả nhà chúng tôi nâng trong lòng bàn tay chưa từng chịu chút ấm ức nào Điều cậu phải làm không phải không phụ lòng con bé mà là phải yêu thương đặt con bé trong lòng bàn tay giống chúng tôi Ở trước mặt người xa lạ nói chuyện ngoài công việc đây cũng là lần đầu tiên trong đời Trần Việt nói nhiều như vậy Tuy nhiên muốn một người ngoài cưng chiều con gái mình như người nhà có chút khiến người ta khó chịu. Nhưng nếu như không làm được đến mức này, Trần Việt tuyệt đối không ra con gái ra. Quỷ Nam Dương rất rõ Trần Việt muốn gì. Những lời dễ nghe, anh vẫn cứ không nói ra được, chỉ là buồn bực không hé răng. Trong lòng anh hiểu rất rõ, điều mà đời này, anh muốn làm không chỉ, có không phụ lòng Trần Nhạc Nhung. Anh còn muốn để cô tiếp tục làm một cô công chúa nhỏ không buồn không lo. Anh ở sau lưng làm chỗ dựa cho cô bé, Để cho cô hạnh phúc vui vẻ như khi còn bé Quyền Nam Dương buồn bực không nói lời nào Trần Việt đối với anh càng thêm không hài lòng Nếu người này không được con gái ông chọn Sao ông có thể ở đây lãng phí nhiều thời gian như vậy Ngài Tổng thống Ngài là chủ của một nước không sai Có lẽ nhà họ Trần không có quyền thế như ngài Nhưng cô chủ nhà chúng tôi Cũng là đứa bé tất cả chúng tôi yêu thương Nếu ngài không thể yêu thương cô ấy trăm phần trăm hoặc có ý đồ riêng, thì Tổng Giám Đốc Trần của chúng tôi tuyệt đối sẽ không khách khí với ngài. Đúng rồi, cách đây không lâu, còn có tiểu tử nhà nào đó không biết trời cao đất rộng, muốn tranh thủ cô chủ nhà chúng tôi vui vẻ để thịnh thiên bỏ vốn giúp đỡ bọn họ. Nhưng kết quả thế nào? Lục Diên lại một lửa lần nữa, thay ông chủ lên tiếng. Quyền Nam Dương là Tổng thống một nước không sai, nhưng anh vừa nhậm chức, còn rất nhiều người phản đối ý kiến của anh. có thể nói, giờ anh đang ở trong nước sôi lửa bỏng, hơi bất cần một chút, liền có thể bị người chống lại làm ra chuyện lớn. Nhà họ Trần nói rằng không có quyền thế như quyền Nam Dương, nhưng thịnh thiên mà Trần Việt kinh doanh mấy chục năm, vốn là một vương quốc thương mại vững chắc, có thể nói trong giới kinh doanh, không có ai là đối thủ của anh. Lục Diên nói lời này có vẻ vô cùng uyển chuyển khách khí, nhưng mỗi chữ lại như một cây đao nhọn, từng đao từng đao. đâm vào yếu điểm của quyền nam dương ông lục lời này của ông có ý gì lục xiên nói chuyện thay ông chủ mình đương nhiên lâm thành thiên trung thành với quyền nam dương cũng sẽ không đứng nhìn ông chủ của mình bị người ta vu cáo tôi có ý gì tôi nghĩ ngài tổng thống của các cậu hiểu rất rõ lục xiên nói tiếp ông muốn nói tổng thống của chúng tôi muốn muộn sự trợ giúp của nhà họ trần các người ông nói vậy nghĩ đến ông chủ của mình thân là tổng thống một nước Lại bị người hầu nhà họ Trần trào phúng Lâm Thành Thiên không nhịn được tức giận Lâm Thành Thiên Lui ra Quyền Nam Dương lạnh giọng quát Ngài Tổng thống tôi Lâm Thành Thiên còn muốn nói gì đó Nhưng nhìn đến ánh mắt sắc bén của Quyền Nam Dương Không thể làm gì khác hơn Là ngoan ngoãn lui ra Lâm Thành Thiên vừa đi Quyền Nam Dương nhìn Trần Việt Nhìn sắc mặt lạnh nhạt của ông Dường như còn đang chờ anh nói gì đó với mình Ngài Trần Quyền Nam Dương tôi chưa từng nghĩ tới nhận được sự trợ giúp gì từ một cô gái. Tôi chỉ biết Nhung Nhung là cô gái đời này tôi muốn bảo vệ. Tôi còn có việc phải làm. Xin lỗi không tiếp được rồi. Lời này Quyền Nam Dương nhấn mạnh. Rất lời anh cúi đầu chào Trần Việt rồi xoay người rời đi. Anh thừa nhận mình không dám nhận Trần Nhạc Nhung là mắc nợ cô nhưng anh tuyệt đối sẽ không để người ta cảm thấy anh muốn lợi dụng cô. Những năm này Anh chú ý tới nhất cử nhất động của cô Thậm chí phái người đến bên cạnh tiếp cận cô Chỉ là anh muốn biết tin tức về cô Biết cô vẫn đang khỏe mạnh lớn lên là được rồi Tổng giám đốc Trần cậu ta Lục Xuyên đi theo Trần Việt nhiều năm Đây là người đầu tiên dám khiêu khích anh Còn rời đi trước Để cậu ta đi Trần Việt vung tay Bên môi mơ hồ hiện lên ý cười Ông muốn thấy Chính là một người trẻ tuổi có cốt khí Có huyết tính còn có thể bảo vệ con gái mình như vậy vâng lục xuyên im lặng trận trạch con cảm thấy cái cậu quyền nam dương này thế nào cậu ta có xứng với nhung nhung nhà chúng ta hay không trần việt đột nhiên chuyển đề tài nhìn về phía trần trận trạch ngồi bên cạnh ông vẫn chưa từng ho một tiếng trần trận trạch là con nuôi nhà họ trần được trần việt tin tưởng nhiều năm như vậy tính cách luôn thật cẩn trọng cùng với không loạn chen lời nói thật Khi anh nghe được Trần Việt Nói muốn cho quyền Nam Dương Thời gian một năm Giống như một chậu nước lạnh dội lên đầu anh Cho quyền Nam Dương thời gian xử lý mọi việc Nói cách khác là Trần Việt Cho quyền Nam Dương Cơ hội ở bên cạnh Trần Nhạc Nhung Quyền Nam Dương có cơ hội Vậy còn Trần sận trạch anh thì sao Sẽ vĩnh viễn không có cơ hội sao Bà Nói thật con không hiểu quyền Nam Dương này Muốn nói cậu ta có xứng với Nhung Nhung nhà chúng ta hay không Con cũng không biết Nhưng còn tin ánh mắt của ba, cậu ta có thể qua ải của ba, xem như đã thành. Lời này của Trần Trận Trạch nói cũng như không nói, vẫn là đem vấn đề đẩy về cho Trần Việt. Có lẽ mẹ con nói đúng, tình yêu của bọn trẻ nên để bọn trẻ tự xử lý. Nói tới đây, Trần Việt dừng lại một chút lại nói. Con là anh trai Nhung Nhung, sau này con phải giúp con bé giám sát quyển Nam Dương, tuyệt đối không để Nhung Nhung bị cậu ta oan ức. Ba, con hiểu rồi Trần trận chạy gật đầu Chuyện khác, anh rất đồng ý giúp Nhung Nhung Ngần ấy năm Không ít lần anh lấy thân phận anh trai bảo vệ cô Bây giờ cô trưởng thành Còn muốn giúp đỡ quan sát đối tượng Đây là lần đầu tiên Khiến anh vô cùng hận thân phận Con trai nuôi nhà họ Trần của mình Nếu anh không phải con nuôi nhà họ Trần Có phải anh có quyền theo đuổi cô Như những chàng trai khác không Đêm dần sâu Dường như gió càng lớn Nhiệt độ lại giảm xuống một chút Trần Việt ra khỏi hội quán Tuyệt đối không ngờ sẽ thấy bóng người tinh tế Thon thả của con gái Cô chỉ mặc áo thun đơn Cùng quần yếu cao bồi Yên lặng đứng trong gió lạnh vô cùng ấm ức nhìn ông Sao lại tới đây Trần Việt theo bản năng Muốn cởi áo khoác xuống mặc cho con gái Lúc cởi mới phát hiện Mình không mặc áo khoác Trần Nhạc Nhung không trả lời chỉ yên lặng nhìn ông Lục Diên mở lò sưởi. dặn dò xong lục diên Trần Việt muốn đưa Trần Nhạc Nhung lên xe nhưng Trần Nhạc Nhung lại tránh khỏi cánh tay ông vươn ra Trần Nhạc Nhung hít mũi đã lạnh đến mức đỏ lên oan ức nói ba ba còn nhớ bà đã nói gì với con không đương nhiên có chuyện gì lên xe trước rồi nói Trần Việt đã biết vì sao cô xuất hiện ở đây trước khi ra ngoài ông đặc biệt tránh cô sao cô lại chạy tới ba chuyện khi còn bé Con không nhớ rõ lắm Nhưng trước sau con vẫn nhớ Lúc con bị người xấu ôm đi Anh Liệt đã cứu con Nói xong Trần Nhạc Nhung đột nhiên rơi lệ Lòng nước mắt một cái nói tiếp Con nhớ anh Liệt đã nói Anh ấy sẽ bảo vệ con cả đời Có lẽ trong mắt người lớn như ba Những thứ này đều là lời lừa gạt trẻ con Nhưng những câu nói này Đã mọc rễ ở trong lòng con Từ khi con còn nhỏ Nếu anh Liệt đối tốt với cô là có ý đồ riêng Là muốn mượn thế lực nhà họ Trần Vậy sao trước khi anh tranh cử Tổng thống Lại không đi tìm cô Lúc trước anh tranh cử Tổng thống Gặp phải nhiều khó khăn như vậy Thậm chí còn bị người chống lại ám sát Nhưng anh đều không đi tìm cô Cho dù bây giờ cô tìm tới Anh cũng lặng lẽ nhìn cô Không muốn dùng thân phận thật làm quen với cô Cô nghĩ anh ngoài việc muốn bảo vệ cô Cũng không muốn mượn thế lực của nhà cô Giúp đỡ anh đâu Đây chính là anh liệt của cô Một anh liệt lặng lẽ bảo vệ cô Vì cô mà suýt chút nữa mất mạng Sao người ba thân thiết nhất của cô Lại nghi ngờ anh chứ Nhung nhung Trước tiên theo ba lên xe Nhìn thấy con gái rơi lệ Trái tim trần Việt giống như bị người ta bóp chặt Chặt đến mức có chút nghẹn thở Ba Con biết ba làm vậy vì ba yêu nhung nhung Không muốn nhung nhung bị tổn thương Nhưng con đã tròn 18 tuổi Con đã là người trưởng thành rồi Con biết con đang làm gì trần nhạc nhung cắn môi lại nói anh liệt là người con chọn con tin anh ấy xin bà cũng tin con được không giọng điệu của trần nhạc nhung rất nhẹ nhàng như là cầu xin ba trong cầu xin lại có rất nhiều ấm ức và quật cường anh liệt là người cô lựa chọn muốn yêu muốn tin tưởng cô cũng hy vọng người nhà có thể tin anh giống như cô vừa rồi cô nghe trộm bọn họ nói chuyện có nghe được anh liệt đổi xưng hô từ chú trần thành ngài trần còn nhìn thấy lúc anh Liệt ra khỏi phòng trên mặt có sự cô đơn sau khi bị người trào phúng đương nhiên anh có thể trở thành chủ một nước nghe được đủ loại ngôn luận liên quan tới anh nhưng lần này không sống bởi vì đối với anh người nói những câu kia không phải là người không có liên quan gì tới anh mà là anh quan tâm ba ruột của cô lúc đó nhất định anh Liệt vô cùng khổ sở nhìn thấy bóng lưng cô đơn của anh như vậy cô rất muốn lao ra ôm lấy anh nói anh đừng khổ sở nhưng cô không thể anh còn chưa biết cô đã biết thân phận của anh cô lại muốn giả bộ không biết anh mới có thể xử lý tốt chuyện của mình nhung nhung ba không muốn con bị tổn thương ba cũng phải không cho phép con đi cùng cậu ta trần việt giải thích ba ba và mẹ đều đã nói với con là hai người nói cho con biết cuộc đời này không có ai thuận buồm xuôi gió cuộc sống của mỗi người đều có khó khăn lớn nhỏ khác nhau con biết mê muội sông vào như vậy có thể sẽ gặp phải cản trở nhưng xin ba buông tay để con sông vào một lần, có lẽ ba sẽ thấy một đứa con gái không giống như vậy. Con đường này, phần tình cảm hồ đồ này là cô tự chọn, có lẽ kết quả cũng không được như cô mong muốn, nhưng cô tuyệt đối không hối hận. bà lo lắng, Trần Nhạc Nhung hiểu được, nhưng nếu như không sông vào một lần, cả đời nấp dưới cánh chim của cha mẹ được bọn họ bảo vệ Là một đứa con không chịu đựng được Chút sóng gió nào Chính là bọn họ muốn thấy sao Cô tin rằng Ba cô cũng không muốn cô là một đứa bé yếu đuối Vô dụng như vậy Những năm nay mới để cô học đủ loại trí thức Đạo đức, trí tuệ, thể chất Phát triển tất cả các phương diện Được Trần Việt nặng nề nói Cô nói cô muốn sông vào Không muốn nấp dưới cánh chim của cha mẹ Vậy ông liền mở tay ra cho cô sông vào Ông chỉ cần khiến cô hiểu mặc kệ bên ngoài thế nào cô còn có nhà trong nhà còn có người yêu thương cô ba cảm ơn ba không biết tại sao sau khi ba đồng ý nói với cô nước mắt của cô càng rơi nhiều hơn đứa nhỏ ngốc con là con gái của ba trần việt ôm con gái vào lòng nhẹ nhàng vỗ lưng cô so với bất kỳ ai ông đều hy vọng cô gặp được hạnh phúc ngài tổng thống hôm nay những gì người nhà họ trần nói Ngài tuyệt đối đừng đẩy trong lòng Lái xe đưa quyền Nam Dương Tới ngôi nhà trên đường thông đạt Lâm Thành Thiên nhịn hồi lâu chốt cuộc nhịn không được Mở miệng nói một câu Tài liệu hội nghị sáng mai đã chuẩn bị xong chưa Lâm Thành Thiên nói lời này Quyền Nam Dương lại nói cái khác Căn bản không có ý định nhắc lại Chuyện buổi tối Trần Việt yêu thương con gái Tìm anh nói chuyện vô cùng bình thường Nếu bọn họ trao đổi thân phận một hồi Anh cũng sẽ làm như vậy Ngài Tổng thống Tôi đang hỏi cậu Đã chuẩn bị xong Lâm Thành Thiên không dám nói nhiều nữa Về sớm một chút Quỷ Nam Dương lại nói một câu Mới xoay người vào sân Nhà vẫn là nhà trước đây Trước đây anh cũng là tình cờ một mình Tới đây ở một buổi tối Chỉ có tối nay khiến anh cảm thấy vô cùng trống trải Ra này trống trải Trái tim cũng trống rỗng. Có lẽ vì tối qua Nơi này đã có một người tới Nơi này có thêm tiếng cười vui vẻ của cô Nơi này có thêm bóng người hoạt bát của cô Hôm nay anh tới đây lần nữa Không thấy cô gái tối qua ở lại đây Tất cả chuyện xảy ra tối qua Giống như giấc mơ lúc trước anh thường mơ Nên anh mới cảm thấy đặc biệt cô quạnh Đang nghĩ đến người Anh đặt trên đầu quả tim Điện thoại riêng của quyền Nam Dương Lại rung lên hai cái Cầm lấy nhìn là tin nhắn Trần Nhạc Nhung gửi tới Anh Liệt Ba em đến thành phố Hải Sáng nay đón em đi Nếu anh về nhà không thấy em Tuyệt đối đừng đau lòng Còn có, nhiệt độ đã giảm xuống Anh nhớ mặc thêm quần áo Tuyệt đối đừng để bị cảm Nếu anh bị cảm, nhung nhung sẽ lo lắng Tin nhắn của cô bé này Đến đúng lúc như vậy Thật giống như cô biết anh đang nghĩ tới cô Một tin rất dài Quyền Nam Dương đọc một lần lại một lần Láng tháng như có thể thấy Cô nhóc kia là mặt quỷ với anh Trong điện thoại Cô bé ngốc, em cũng phải chăm sóc mình thật tốt Đừng khiến những người quan tâm em lo lắng quyền Nam Dương nhanh chóng trả lời tin nhắn Anh liệt, em biết anh về nhà không thấy em Nhất định sẽ thất vọng Em gửi bức ảnh, cho anh hôn đỡ thèm Rất nhanh quyền Nam Dương nhận được tin nhắn của Trần Nhạc Nhung Kèm theo một bức ảnh cô vừa tự chụp Anh không nhịn được đưa tay chỉ vào khuôn mặt trong bức ảnh trong điện thoại Bên môi mang theo ý cười nhợt nhạt Em đáng yêu như vậy Anh liền thật muốn một ngụm ăn luôn em Những câu này anh nghĩ trong lòng Không dám nói ra ngoài Vì bé con kia nhất định Sẽ biết anh nói muốn ăn cô Cùng với cô nói ăn không giống nhau Rõ ràng cô và anh Ở cùng trong một thành phố Hít thở cùng một bầu không khí Nhưng anh lại không cách nào thấy cô Mới một ngày không gặp Anh liền bắt đầu nhớ cô Loại nhớ nhung này Sau bất kỳ lần nào trước kia đều mãnh liệt hơn. Lúc nghĩ đến cô, đầu ngón tay không khống chế được, liền bấm số điện thoại của cô, gần như bấm ngay lập tức. Trần Nhạc Nhung liền nghe điện thoại. "Anh Liệt." Nghe được giọng cô, chỉ là nghe được giọng cô, Quỷ Nam Dương cảm thấy trái tim trống rỗng được lấp đầy. "Nhung Nhung, anh Liệt, anh đang nhớ em đúng không? Không cho phép không thừa nhận, em biết anh nhất định đang nhớ em." Giọng Trần Nhạc Nhung vô cùng mềm Qua điện thoại truyền vào tai anh Ừ, rất nhớ em Tối hôm qua cô ngủ lại đây Ở trong lòng anh Anh có thể chạm đến cô Có thể cảm nhận được hơi thở của cô Anh liệt, Trần Nhạc Nhung khịt khịt mũi Thật ra em cũng rất nhớ anh Rất muốn anh ôm em một cái Rất muốn nghe giọng anh Nhung nhung, anh liệt Bọn họ chỉ gọi tên đối phương Ai cũng không nói thêm câu nào Lặng lặng nghe hô hấp của đối phương Cũng là một niềm hạnh phúc Rất lâu sau đó Trần Nhạc Nhung phá vỡ trầm mặc. Anh Liệt Sau này lúc anh nhớ em Chúng ta gọi video tán gẫu nhé Hiện giờ không tiện gặp cô Có thể mỗi ngày qua video nhìn thấy cô cũng tốt Được Tất cả đều nghe theo em Quỷ Nam Dương nhẹ nhàng cười Rất nhiều lúc nhìn cô vui vẻ Anh cũng không tự chủ được mà vui vẻ Anh Liệt Hôm nay thời gian không còn sớm nữa Chúng ta nghỉ ngơi một chút đi Tối mai anh chờ em nhé. Được, anh Liệt ngủ ngon, Nhung Nhung ngủ ngon. Chúc ngủ ngon anh Liệt xong, Trần Nhạc Nhung mới cúp điện thoại, sau khi cúp điện thoại, cô còn áp sát điện thoại vào tai, giống như như vậy có thể nghe được tiếng anh. Trong phòng, Trần Nhạc Nhung vui vẻ gọi điện thoại, cũng không biết ngoài cửa có người đứng nghe từ lâu, mãi đến khi cuộc điện thoại người đó mới rời khỏi. Cậu cả Trần Tôi có chuyện rất quan trọng muốn nói với anh Không biết anh có thể cho tôi Một cuộc hẹn được không Trở về phòng Điện thoại của Trần Dận Trạch nhận được Một tin nhắn gửi tới từ một số điện thoại lạ Thời gian anh tới nước A Cũng không dài Người quen biết anh rất ít Người có thể biết được số điện thoại của anh Hơn nữa còn biết anh là ai Lại càng ít đến đáng thương Muộn như vậy lại gửi tin nhắn cho anh Người này sẽ là ai Hẹn gặp anh là muốn gì Ngay khi Trần Giận Trạch còn đang suy nghĩ, điện thoại nhận được tin nhắn thứ hai, nội dung tin nhắn là Cậu cả Trần, nếu anh có hứng thú, anh có thể tìm được tôi ở bến tàu số 28 ở thành phố Lâm Hải, lúc nào tôi cũng sẵn sàng ngânh đón anh. Ai cũng có lòng hiếu kỳ, đương nhiên Trần Giận Trạch cũng không ngoại lệ, anh nhếch môi cười lạnh, mà kệ là người nào đang cố tỏ ra thần bí, anh cũng phải đi xem thử. anh xoay người cầm lấy áo khoác rồi bước đi dù sao tối hôm nay chắc chắn cũng sẽ là một đêm mất ngủ chỉ bằng bây giờ đến bến tàu số 28 gặp người này xem sao Trần dẫn trạch vừa đóng cửa rời đi Giang Nhung liền bước ra từ trong phòng nhìn về phía cửa sửng sốt hồi lâu sao vậy phía sau truyền tới giọng nói trầm thấp quyến rũ của Trần Việt ba Nhung Nhung em có chút lo lắng Giang Nhung trở về phòng khẽ đóng cửa phòng Dường như Trạch vẫn chưa hiểu rõ ý của anh Trạch là một đứa bé thông minh Nó chắc chắn đã hiểu Trần Việt ôm Giang Nhung vào lòng Nhẹ vỗ lưng cô Là em nói với anh Chuyện tình cảm của bọn nhỏ Thì để chúng tự xử lý Em cũng đừng nên lo lắng nữa Nhưng Giang Nhung ngẩng đầu lên Từ trong lòng anh Trần Việt đúng là em đã từng nói như vậy Nhưng vừa rồi anh cũng thấy đấy Lỡ như Trạch Trần Trận Trạch là đứa bé mà vợ chồng hai người nhận nuôi Mấy năm nay hai người Vẫn luôn xem anh như con ruột Và nuôi nấng. Là đứa bé mà hai người nuôi lớn Đương nhiên sẽ tin tưởng phẩm tính của anh Nhưng chuyện mà buổi tối hai người nhìn thấy Vẫn khiến người ta lo lắng không thôi Chuyện tình cảm Rất dễ dàng khiến một người xấu Trở thành người tốt Nhưng cũng dễ dàng khiến một người tốt Biến thành người xấu Nó sẽ không làm hại nhung nhung Trần Việt chắc chắn nói Đứa bé anh nuôi lớn anh hiểu rất rõ Giang Nhung lo lắng nói Nhưng mà Trần Việt Không có nhưng mà Trần Việt ngắt lời cô Dùng tay che miệng cô Ngăn cản cô tiếp tục nói chuyện Giang Nhung không thể nói chuyện Chỉ có thể dùng một đôi mắt trong suốt sáng ngời nhìn anh Vừa đối diện với ánh mắt của cô Trong lòng Trần Việt lại rung động Nhịn không được mà cúi đầu hôn cô Trần Việt đừng như vậy Giang Nhung đẩy anh càng đẩy anh lại càng ôm chặt cô hơn, đồng thời khiến nụ hôn sâu sắc hơn. Người đàn ông này mấy năm nay luôn như vậy, một khi không muốn cô nói chuyện đều sẽ dùng cách này, khiến cô không hề có sức lực chống đỡ. Thật lâu sau Trần Việt mới buông cô ra, còn có chút chưa thỏa mãn nhìn cô. Giang Nhung hung hăng chừng mắt nhìn anh. Đã một bó tuổi rồi, còn già mà không đứng đắn. Một bó tuổi, già mà không đứng đắn. Trần Việt nhếch môi lặp lại lời Giang Nhung, trên môi mơ hồ hiện lên nụ cười tà. Giang Nhung lẩm bẩm, chẳng lẽ không đúng sao? Trần Việt nhíu mày kiếm, anh già chỗ nào? Anh? Giang Nhung thật sự không biết nên trả lời anh như thế nào, đã nhiều năm trôi qua, người đàn ông này chỉ ngày càng thành thục có mị lực, thật đúng là không thể nói anh đã già đi. Trần Việt truy hỏi, anh thế nào? Em già được chưa? Cũng không biết vì sao Mỗi khi anh ức hiếp cô Cô vẫn luôn không thể đấu lại anh Được rồi cô sợ rồi Em giả chỗ nào chứ Trần Việt nhìn cô Nâng tay khẽ vỗ về mặt cô Cho dù đã nhìn gần 20 năm Nhưng đối với anh Khuôn mặt này của cô vẫn rất xinh đẹp Vẫn luôn có thể khiến anh vì cô Mà thần hồn điên đảo Giang Nhung chừng anh Anh quản em à Em là vợ anh Anh không quản em thì ai quản em Ông nói đến nghiêm túc Nhưng môi lại không chủ được Mà cong lên cười khẽ Anh lại nói linh tinh Cô dùng đôi mắt nhỏ ai oán Liếc anh một cái lại nói Chuyện em muốn nói với anh là chuyện của bọn nhỏ Chuyện bọn nhỏ đã có anh lo Ông một tay ôm bà đi về phía giường Được rồi Bây giờ chúng ta đi ngủ Không cho em nghĩ những chuyện khác nữa Em không muốn Người đàn ông này thật là Một bó lớn tuổi rồi Bà vẫn cứ luôn muốn làm chuyện này Không biết xấu hổ à Không muốn cái gì Trần Việt biết rõ bà đang nói cái gì Lại xấu xa đùa dai Hơn nửa đêm em không muốn ngủ Chẳng lẽ còn muốn ra ngoài chạy bộ Rất nhiều lúc Bà thật sự rất ghét ông Thật sự muốn đá ông xuống giường Được rồi ngủ đi Cho tới nay Ông vẫn luôn không phải người đàn ông coi trọng tình dục Lại càng sẽ không ép buộc bà Bà làm chuyện bà không muốn Ừ, Giang Nhung đáp một tiếng chui vào lòng chồng Sau một đêm, thời tiết thay đổi nhiệt độ không khí đột nhiên hạ thấp xuống hơn 10 độ dường như đang tuyên bố mùa đông ở thành phố Lâm Hải đã đến rồi Tối hôm qua, sau khi nói chuyện thật tốt với ba mâu thuẫn gia đình xem như đã được giải quyết hoàn toàn tảng đa lớn trong lòng Trần Nhạc Nhung được hạ xuống một tối nay ngủ rất ngon vậy mà Ngủ thẳng một giấc đến lúc trời sáng rõ Vừa tỉnh dậy Đã ngửi thấy mùi thức ăn Chỉ cần ngửi mùi thôi Cô đã biết mẹ thân yêu Đang tự tay chuẩn bị đồ ăn cho cô Trần Nhạc Nhung lật người Mặc áo ngủ rồi đứng dậy đi vào phòng bếp Từ phía sau Ôm lấy mẹ đang bận rộn. Mẹ, Nhung Nhung rất yêu mẹ Sang Nhung dịu dàng nói Heo lười nhỏ Mẹ biết con yêu mẹ Chỉ là thời gian không còn sớm nữa Nhanh đi rửa mặt đánh răng rồi chuẩn bị ăn cơm thôi." Tuân lệnh mẫu thân đại nhân của con." Trần Nhạc Nhung lại cọ cọ trên lưng mẹ rồi mới xoay người ra khỏi phòng bếp. Từ phòng bếp đi ra, nhìn thấy cục cưng đáng yêu nhà bọn họ đang nghiêm túc ngồi trong phòng khách, đang say sưa đọc một cuốn sách trên tay. Thằng nhóc này chỉ mới 8 tuổi thôi, bé trai 8 tuổi chính là thời điểm vướng bình nhất trong cả cuộc đời, nhưng đứa em trai này của cô Lại không hợp chơi với bạn bè cùng lứa tuổi Thành thục tựa như một ông cụ non Lúc cậu nhóc ở một mình Ngoại trừ đọc sách vẫn chỉ là đọc sách Một chút tinh thần giải trí cũng không có Trần Nhạc Nhung đi qua Cướp lấy cuốn sách trên tay của cưng đáng yêu Tiện tay ném đi Lại nâng mặt nhóc lên nhào nặn Của cưng đừng đọc sách nữa Qua đây chọn váy giúp chị đi Trần Giận Triển đang đọc sách ngon lành Sách lại đột nhiên bị lấy mất bốn mang một bụng lửa giận nhưng vừa nhìn thấy người tới là chị gái của nhóc trong nghe mắt lửa giận đã đi tắt hơn một nửa dầu dĩ lên tiếng Bằng. trần nhạc nhung kéo nhóc cùng trở về phòng mở tủ quần áo ra cục cưng em là bé trai hẳn là em hiểu rõ ánh mắt của nam sinh em nhìn chút giúp chị xem chị mặc bộ nào đẹp nhất chị gái của em mặc gì cũng đẹp trần dẫn triển nói một cách rất nghiêm túc cục cưng đang khen chị à từ trước tới nay cậu nhóc này chưa từng khen cô hôm nay là lần đầu tiên bù đến mức trần nhạc nhung lập tức ôm mấy nhóc hôn một cái chị chị còn chưa đánh răng rửa mặt trần dận triển ghét bỏ lau vệt nước miếng trần nhạc nhung để lại trên mặt nhóc chị chưa đánh răng rửa mặt thì không phải là chị gái của em à trần nhạc nhung lại ôm lấy nhóc hôn lên mấy cái lên hai má non mềm của nhóc cuộc cưng em cho rằng chị gái của em sẽ tùy tiện hôn người khác à trong suy nghĩ của chị gái nhóc có phải chị hôn nhóc đầy mặt nước miếng rồi nhóc con này phải cảm ơn chị ấy không cục cưng đừng có lạnh mặt nữa chị hôn em không phải em nên cảm thấy xúc động và may mắn sao dường như nhìn ra được suy nghĩ của Trần Dận Triển Trần Nhạc Nhung nháy mắt cười gian quả nhiên chị gái của nhóc nghĩ như vậy cô nhỏ của nhóc là một người phụ nữ vô cùng kiêu ngạo Dường như chị gái của nhóc cũng vậy Có phải do không khí nhà họ Trần bọn họ không Luôn sinh ra những người phụ nữ như vậy Trần Nhạc Nhung ghé sát người nhóc hỏi Cục cưng Đây cũng là lần đầu em đến thành phố Lâm Hải đúng không Hôm nay chị đưa em đi chơi được không Không được Trần dẫn triển trực tiếp từ chối Cục cưng Chị có lòng đưa em đi chơi Sao em lại không đi chứ Không đưa được cậu nhóc ra ngoài đi dạo Trần Nhạc Nhung tuyệt đối sẽ không từ bỏ Trần Giận Triển nghiêm túc nói Em muốn học bài Trần Nhạc Nhung lại xoa bắp khuôn mặt nhỏ nhắn của nhóc Chị nói này cục cưng Người khác 8 tuổi chỉ mới học lớp 2 Em đã học lớp 5 rồi Em có thể sống cuộc sống mà độ tuổi này của em nên sống không Trần Giận Triển vẫn chỉ nghiêm túc nói Em thích học bài Cục cưng Em ngồi xuống chị nói chuyện với em Cô đẩy nhóc ngồi xuống nâng mặt nhóc lên để nhóc nhìn cô Cục cưng Học tập là chuyện cả đời Nhưng chơi đùa lại khác Ngoại trừ độ tuổi này Độ tuổi khác lại có cách chơi khác Em hiểu không Vẻ mặt chân dẫn chạch không thay đổi Không hề lay động Chị đối với em thì học tập chính là chuyện vui vẻ nhất Được rồi Chị không cãi nổi em chị nhận thua Cậu em này của cô Nhìn có vẻ lạnh lùng đầu gỗ Nhưng suy nghĩ rất rõ ràng rất nhiều khi Trần Nhạc Nhung tự mình khiến bản thân bối rối nhưng nhóc vẫn rất rõ ràng Đang nói khóe mắt Trần Nhạc Nhung liếc thấy một bóng sáng cao lớn đứng ở ngoài cửa không cần quay đầu nhìn rõ cô cũng biết là ai bởi vì ánh mắt kia dừng trên người cô không giống ánh mắt lúc ba cô nhìn cô Anh, anh về rồi Trần Dận Triển đang muốn chạy trốn khỏi vút sói của chị gái cứu tinh đã tới rồi Ừ Anh đã về. Trần Giận Trạch cất bước đi vào xoa đầu cục cưng. Tiểu triển, anh có chuyện muốn nói với chị. Em ra ngoài một lát. Anh muốn nói gì? Em cũng không có gì muốn nói với anh. Trần Nhạc Nhung không muốn ở riêng một mình với anh. Không hề muốn. Trần Giận Triển nhìn anh trai và chị gái vẫn là chọn nghe lời anh trai ngoan ngoãn ra ngoài tiện tay đóng cửa. Nhung nhung, Trần Giận Trạch bước tới gần Trần Nhạc Nhung có chuyện gì thì nói đi. Trần Nhạc Nhung xoay đầu cũng không muốn nhìn anh. Trần Dận Trạch đột nhiên vươn tay dùng sức nắm lấy bả vai Trần Nhạc Nhung trầm giọng nói: em đã biết thân phận thật sự của anh liệt của em vậy em cũng nên hiểu rõ anh ta có vị hôn thê. Trần Nhạc Nhung tránh khỏi tay anh vậy thì sao vậy thì sao? Trần Dận Trạch trầm giọng lặp lại lời cô em đừng quên em là ai. Đường đường là đại tiểu thư của thịnh thiên Chẳng lẽ em muốn làm người thứ ba Phá hư tình cảm của người khác Đúng vậy Em muốn làm người thứ ba phá hoại tình cảm của người khác Có liên quan gì tới anh không Trần Nhạc Nhung cắn chặt răng Hùng hàng nói Chuyện anh liệt có bị hôn thê Giống như một cây châm mắc kẹt Ở cổ họng của Trần Nhạc Nhung nuốt không trôi Cũng không thể nói ra Muốn khó chịu bao nhiêu thì khó chịu bấy nhiêu Nhưng có khó chịu hơn nữa cô cũng không thể lùi bước nếu cô lùi bước anh liệt phải làm sao bây giờ để anh một mình đứng ở trên cao một mình thừa nhận sự cô đơn đáng sợ sao cô không làm được trần nhạc nhung em chỉ được đến thế thôi sao cảm xúc của trần trận trạch vô cùng kích động gần như là gầm lên đúng em đi làm người thứ ba cũng không sao nhưng em có nghĩ tới ba mẹ không có phải em muốn có một ngày hai người họ ra ngoài người khác lại chỉ vào hai người họ nói con gái của họ đi đoạt người đàn ông của người khác không Trần giận Trạch rốt cuộc anh muốn gì Trần Nhạc Nhung phản bác anh chính là không thể nhìn em sống tốt phải không trước kia nếu không phải anh đốt ảnh của anh Liệt thì sao em lại phải chờ tới bây giờ mới tìm thấy anh ấy có lẽ nếu cô sớm đi tìm anh Liệt vẫn chỉ là anh Liệt sẽ không phải là ngài tổng thống ở tít trên cao bên cạnh anh cũng sẽ không có bị hôn thê họ thẩm kia Nhưng cô đã tới chậm Bởi vì cô không biết anh liệt ở đâu Quên mất hình ảnh của anh ấy Ký ức về năm đó mà cô nhớ được quá ít Anh là anh của em Anh chỉ muốn tốt cho em Giọng điệu của Trần giận Trạch cũng rất nặng nề Cũng là lần đầu tiên anh tức giận như vậy với cô Anh thật sự chỉ xem em là em gái sao Trần Nhạc Nhung hỏi lại Cô còn nhỏ Nhưng cô cũng không ngốc Trong đầu Trần giận Trạch nghĩ gì cô đều hiểu hết Vậy em cảm thấy Anh xem em là gì? Chẳng lẽ em muốn nhìn thấy Anh nhìn thấy em sai Lại vẫn làm như không thấy Nói tới đây Trần Dẫn Trạch đột nhiên im lặng Ánh mắt nghiêm nghị nhìn về phía Trần Nhạc Nhung Hay em muốn anh nhìn thấy em còn nhỏ Mà đã chạy tới nhà người đấm khác Qua đêm còn vờ như không thấy Trần Dẫn Trạch Em biết em đang làm cái gì Hơn nữa bà cũng đã đồng ý chuyện của em và anh Liệt rồi Anh dựa vào cái gì mà quản em Cô tới nhà anh Liệt thì sao? hai người trong sạch cũng không xảy ra chuyện gì hết trần dận trạch lại nói ba đồng ý chuyện của em với họ Quyền, em biết trong lòng ông ấy đau đớn bao nhiêu không bởi vì em là con gái của ông ấy ông ấy yêu em cho nên ông ấy mới chiều theo ý em nhưng em có từng nghĩ tới ba mẹ không có từng để ý cảm xúc của hai người cho dù chỉ một lần em trần nhạc nhung nhẹ lời trần dận trạch nói không sai lúc cô mê muội chỉ nghĩ tới chuyện tìm anh liệt chỉ muốn ở cùng anh Liệt cho tới bây giờ cũng chưa từng nghĩ tới cảm xúc chân thật trong lòng ba mẹ có lẽ ba thật sự không muốn cho cô và anh Liệt ở cùng nhau chỉ vì ba yêu cô nên mới đồng ý với cô trước kia em còn nhỏ em có thể không nghĩ cho họ nhưng xin nhờ em từ nay về sau mỗi khi làm điều gì cũng hãy nghĩ tới họ ba mẹ mới là người yêu em nhất trên thế giới này chứ không phải người đàn ông ngay cả thân phận thật sự cũng lừa dối em Bỏ lại lời nó hùng ác, Trần Giận Trạch xoay người rời đi, để lại một mình Trần Nhạc Nhung ở trong phòng. Nhìn cánh cửa đã đóng lại, nghĩ lại lời Trần Giận Trạch vừa nói, nhớ tới ba mẹ cô, Trần Nhạc Nhung, đau lòng đến không thể hô hấp. Cô đương nhiên hiểu rõ, người yêu cô nhất là ba mẹ, nhưng cô không thể ở cùng với ba mẹ cả đời. Cô còn có cuộc sống riêng của chính cô, có con đường mà cô phải đi. Cô cố chấp như vậy, thật sự đã sai rồi sao? không cô không sai cô sẽ dùng hành động thực tế nói cho ba mẹ biết con đường cô lựa chọn là đúng anh liệt là lựa chọn đúng đắn nhất của cô đúng vậy cô tin tưởng anh liệt sẽ không phụ lòng cô nhung nhung giờ mặt xong chưa nhanh gian cơm nào giọng nói của mẹ lại dịu dàng truyền tới cô đẩy cửa bước vào nhìn thấy vẻ mặt trần nhạc nhung không đúng giang nhung nhanh chóng tiến tới sờ đầu cô lo lắng nói bảo bối Nhanh nói với mẹ Có phải con không khỏe không Mẹ thật xin lỗi Thật sự rất xin lỗi Trần Nhạc Nhung ôm lấy mẹ Hít vào một hơi nói Con biết lựa chọn của con có thể sẽ khiến hai người lo lắng Nhưng xin hai người Hãy tin tưởng con Tin tưởng anh liệt được không Cục cưng Mẹ đương nhiên tin tưởng con Giang Nhung vỗ nhẹ vai của Trần Nhạc Nhung an ủi Chỉ cần là con đường con chọn Cứ mạnh dạng xông tới phía trước Mẹ và ba con, còn có ông nội bà nội cùng bé cưng và anh trai con, đều sẽ ủng hộ con. Mẹ, con cảm ơn mẹ. Cảm ơn mẹ luôn ủng hộ con. Cô mới có thể không chút lo ngại vững bước trên con đường đi tìm anh liệt. Đứa nhỏ ngốc, con đừng quên. Con là bảo bối của chúng ta. Nhìn con vui vẻ, nhìn con hạnh phúc, chính là hạnh phúc của chúng ta. Trần Nhạc Nhung khẽ nâng gương mặt Trần Nhạc Nhung lên, dịu dàng xoa nhẹ. Đây chính là tình yêu, là tiếng lòng của những người làm cha, làm mẹ đối với con cái của mình. Họ vất vả, khổ cực nuôi con cái khôn lớn, trưởng thành. Nhưng không cần con cái báo đáp lại gì cho họ. Chỉ cần con cái hạnh phúc, vui vẻ, đó chính là báo đáp lớn nhất dành cho họ. Vâng, con sẽ không quên. Trần Nhạc Nhung mặt sẵn ra cười rạng rỡ. Mẹ, con nhất định sẽ làm cho mình thật sự hạnh phúc. Giang Nhung ôn nu cười một tiếng. Vậy mới đúng, mau đi tắm đi Mọi người đợi con xuống ăn cơm Mẹ, con yêu mẹ Trần Nhạc Nhung hôn một cái lên gương mặt của bà cười tinh nghịch với bà rồi xoay người đi vào phòng tắm Nhìn bóng lưng gầy yếu của Trần Nhạc Nhung sang Nhung cực kỳ đau lòng Con gái của họ từ nhỏ đến lớn đều là kiêu ngạo tự tin từ trước đến nay cũng chưa từng giống như bây giờ Giống như mọi người nói tình yêu thật sự là độc dược Một khi đã dính vào thì muốn dứt ra, cũng không thể dứt được, cả đời này mặc định sẽ sống chung với nó. Bà chỉ hy vọng, người đàn ông mà Trần Nhạc Nhung từ nhỏ đến lớn, luôn chấp niệm nhớ đến kia, có thể nhớ đến Nhung Nhung, giống như Nhung Nhung luôn lưu giữ hình bóng của người ấy trong tim. Khi Trần Nhạc Nhung tắm xong đi ra, mọi người cũng đang chờ cô. Ba, mẹ, con tắm xong rồi. Ừ, tới ăn cơm đi. người nói chuyện chính là giang nhung trần việt vẫn là dáng vẻ lạnh lùng không lên tiếng trần nhạc nhung ngồi xuống bên cạnh bé cưng theo thói quen bắp bắp gương mặt trắng trẻo của anh ta bé cưng bảo em không được học theo ba em vì sao không nghe lời chị chứ lẽ nào chị sẽ hại em sao chị không nên tùy tiện bắp mặt con trai trần dận triển không biết chính mình đã bao nhiêu lần cùng người chị này nói chuyện nghiêm túc về vấn đề này rồi nhưng bất kể cậu nói bao nhiêu lần Khi cô gặp cậu, cậu vẫn không thể thoát khỏi số phận bị cô nhào nặn, bóp béo thành mì nắm. Cậu rất chán ghét cô. Nhung Nhung bóp mặt em, đó là bởi vì chị ấy quý em, muốn thân thiết với em hơn. Người nói chuyện chính là Trần Sận Trạch, giọng nói của anh ta không khó để nghe ra chút ngưỡng mộ ghen tị. Anh muốn Trần Nhạc Nhung hôn mình, muốn cô làm lũng với anh, nhưng cô sẽ không. Mỗi khi nhìn thấy anh, cô giống như thấy rắn độc vậy. luôn tìm mọi cách để tránh xa anh anh, anh cũng bênh chị ấy Trần Dẫn Triển có chút mất mát nghiêm túc mà nói trong nhà cậu, cậu mới là đứa trẻ nhưng ai cũng cưng chiều bênh vực chị bởi vì cô ấy là con gái duy nhất của nhà chúng ta Trần Dận Trạch đưa tay xoa nhẹ đầu Trần Dận Triển Ba thường nói với chúng ta chúng ta là con trai phải bảo vệ con gái trong nhà Tiểu Triển, anh nói có đúng không? Trần dẫn triển đáng yêu gật đầu một cái Thật ra cậu vô cùng yêu quý chị gái mình Lần này Nghe nói ba mẹ muốn tới thành phố Lâm Hải Cậu bỏ hết bài vở mình yêu thích nhất Không quản vạn dặm xa xôi chạy về Không phải là vì Nhớ chị gái hay sao Có điều tính cách của cậu sống với ba Bề ngoài lạnh lùng kiêu ngạo Cũng không giỏi nói những lời dễ nghe Chỉ có thể bày ra dáng vẻ Cao ngạo lạnh lùng Không cần có người nói chuyện thay tôi Trần Nhạc Nhung liếc Trần giận trạch một cái Thấy anh ta ngồi ngay ngắn Biểu cảm bình tĩnh Giống như chuyện vừa rồi chưa hề xảy ra vậy hễ nhìn anh ta như vậy Trần Nhạc Nhung càng ghét anh ta hơn Sựa vào cái gì anh ta có thể đảo loạn lòng cô Nhưng anh ta vẫn bình tĩnh như vậy Mới vừa rồi là anh ta khiến cô khó chịu Nhưng anh ta lại nói những lời dễ nghe như vậy Trước mặt mọi người trong gia đình Anh ta là cố ý Bày ra dáng vẻ như vậy cho ba mẹ nhìn thấy Được rồi, được rồi, mau ăn cơm đi Người thấy mùi thuốc súng giữa bọn trẻ Giang Nhung vội vàng rời đi sự chú ý của mọi người Mâu thuẫn nhỏ giữa bọn trẻ Từ trước đến nay, Trần Việt và Nhung Nhung Sẽ không đứng về phía ai bênh vực cho ai Đều là để cho chính chúng xử lý Giống như chuyện vừa rồi của Trần Nhạc Nhung và Trần Dận Trạch Họ cũng mặc kệ không quan tâm Bởi vì họ thật lòng coi Trần Dận Trạch như con trai trong nhà mới không vì anh ta không phải là con ruột của họ, mà nói đỡ bênh vực anh ta. Giữa Trần Nhạc Nhung và Trần Giận Trạch có mâu thuẫn, nhưng người hiểu chuyện như cô tuyệt đối, sẽ không mang loại mâu thuẫn như vậy lên bàn ăn. sóng gió vừa rồi cứ như vậy qua đi, người một nhà cùng nhau vui vẻ ăn bữa cơm trưa. Sau khi ăn cơm xong, mỗi người một việc, người rửa bát thì rửa bát, người dọn dẹp thì dọn dẹp, vì vậy rất nhanh, đem mọi thứ dọn dẹp sạch sẽ. Thật ra thì những chuyện này người giúp việc sẽ giải quyết, nhưng cả nhà họ khi ở chung một chỗ không muốn quấy rầy người khác, cho nên rất lâu đều là mọi người cùng nhau làm. Nhung Nhung, sau khi dọn dẹp xong, Giang Nhung kéo Trần Nhạc Nhung ngồi xuống ghế sofa trong phòng khách. Ba mẹ và bé Cưng trở về New York trước, sau này con phải chăm sóc mình thật tốt, nếu như có chuyện gì nhất định phải tìm anh con giúp đỡ. Mẹ Mọi người nhanh như vậy đã phải trở về sao Tại sao trở về là họ Mà không phải là cái tên Trần Trận Trạch kia chứ Trần Nhạc Nhung Quay đầu trợn mắt nhìn Trần Trận Trạch một cái Dường như muốn nói Chẳng lẽ anh còn muốn ở lại đây Phá hỏng chuyện của tôi hay sao Còn muốn làm tôi ấm ức ngột ngạt hay sao Giang Nhung lại nói Ừ bà có công việc phải làm Phòng làm việc của mẹ Cũng có một số việc phải xử lý Bé cưng của chúng ta còn phải đi học Cho nên chúng ta phải trở về trước Vâng, vâng Vậy lúc nữa con sẽ đưa mọi người tới sân bay Bà mẹ vừa mới đến đã phải đi rồi Trong lòng Trần Nhạc Nhung thật sự không đỡ. Nhưng cô đã là người lớn Con đường này cũng là tự mình chọn Khổ cực như thế nào Mệt mỏi bao nhiêu cũng phải cắn răng mà hoàn thành Nhưng Mẹ, tại sao anh ta không trở về Trần Nhạc Nhung Cũng không muốn nhắc đến ba chữ Trần giận Trạch. Dùng nháy mắt ra hiệu cô đang nói đến ai Thịnh Thiên gần đây Có mấy cái hạng mục muốn phát triển Ở thành phố Lâm Hải Anh trai con là người tổng phụ trách bên này Người nói chuyện chính là Trần Việt Trần Nhạc Nhung vừa nghe thấy thông tin này Giống như xét đánh ngang tai Vì sao Thịnh Thiên Lại chọn thời gian này để phát triển hạng mục Tại Lâm Hải chứ Trên thế giới có rất nhiều nơi Đều là sản nghiệp của Thịnh Thiên Và muốn chiếm lĩnh thị trường nước A Cũng không phải là vấn đề gì nhưng lại để cho trần trận trạch tiếp quản công việc lần này nói cách khác những tháng ngày sắp tới của cô ở nước a có thể sẽ luôn luôn chạm mặt trần trận trạch người này nó không chừng còn đem lại phiền phức cho cô mọi người vào đi trần việt lại lên tiếng giọng nói của ông ấy vừa dứt ngoài phòng hai người con trai trẻ tuổi sáng dấp giống nhau như đúc và một người đàn bà trung tuổi đi vào tổng giám đốc trần ba người không hẹn mà cùng nói thái độ cung kính ừ Trần Việt gật đầu một cái lại nói làm phiền ba người giới thiệu bản thân một chút Người đàn bà bước lên phía trước một bước cung kính mở miệng Cô chủ, xin chào tôi tên là Thường Hiên là người sinh ra và lớn lên ở thành phố Lâm Hải sau này cô chủ ở nước A có chuyện gì cần giúp đỡ đều có thể tìm đến chúng tôi Dì Thường, xin chào Trần Nhạc Nhung quan sát Thường Hiên mấy lần, trực giác mách bảo cho cô biết, người đàn bà này không phải là người bình thường bà ta nói chuyện có lực, động tác cũng có lực bằng kinh nghiệm từ nhỏ học thái cực quyền của Trần Nhạc Nhung cùng với bản lĩnh nhìn người từ góc lộ tâm lý mà cô học lén từ cậu Trần Nhạc Nhung có thể khẳng định người đàn bà này tuyệt đối không phải người bình thường người đàn bà gật đầu một cái không nói gì nữa lại lui trở về chính giữa ba người một người con trai khác tiến lên một bước, thái độ cũng cùng tiếng như vậy cô chủ, tôi tên Thường Lịch Sau này cũng làm việc ở bên cạnh cô chủ Anh muốn làm việc ở bên cạnh tôi Anh sẽ làm gì vậy Người con trai này chắc cũng không lớn hơn cô bao nhiêu Không biết bà sắp xếp anh ta Ở bên cạnh cô làm cái gì đây Tôi Người con trai đỏ mặt Lúng túng sờ đầu Vấn đề này quả thực khó trả lời Được rồi, vậy còn anh Sáng dấp hai người giống nhau như vậy Nhất định là anh em sinh đôi Trần Nhạc Nhung quay đầu hỏi người con trai còn lại Người con trai còn lại vội vàng Tiến lên một bước cung kính trả lời Cô chủ tôi tên Thường Long Sau này cũng làm việc Ở bên cạnh cô chủ Tôi và Thường Lịch là anh em sinh đôi Anh ta lại chỉ người đàn bà bên cạnh Đây là mẹ của chúng tôi Vậy cảm ơn các người Nhưng Trần Nhạc Nhung nhìn về phía Trần Việt Ba Nhưng con thật sự không cần Cô là tớ tìm anh liệt Cũng không phải là tớ đánh giặc Cần nhiều người bên cạnh giúp cô như vậy làm gì chứ Cả nhà ba người họ Đều ở thành phố Lâm Hải Khi nào cần Con có thể tới tìm họ Ba người này là những người Trần Việt rất tín nhiệm Khi ông không ở bên cạnh con gái Để họ ở đây chăm sóc cô Ông mới có thể yên tâm một chút Trần Nhạc Nhung không muốn làm phiền người khác Còn luôn cảm thấy những người này ở bên cạnh Giống như là tai mắt của ba vậy Làm việc không được tự nhiên thuận lợi Ba Nhung Nhung nghe lời ba Con một mình ở bên ngoài không giống như ở nhà khi cần gì có người giúp vẫn là tốt nhất. Giang Nhung lại nhìn sang hướng của gia đình ba người kia. Bà thường sau này làm phiền mọi người. Bà chủ, bà khách sáo rồi có thể chăm sóc cô chủ ở thành phố Lâm Hải đó là vinh hạnh của ba mẹ con chúng tôi. Người đàn bà nói nếu không có Trần Việt ba mẹ con họ sẽ không thể sống tới bây giờ. Đợi bao nhiêu năm như vậy cuối cùng Cũng đợi đến khi có cơ hội báo đáp ơn cứu mạng của Trần Việt Nam đó. Họ vui mừng còn không kịp, làm sao có thể cảm thấy phiền toái chứ. Được rồi, gặp mặt xong rồi. Mọi người về trước đi, bận gì thì cứ làm, không cần lúc nào cũng túc trực bên con bé. Cho dù ba người họ chỉ là thuộc hạ, nhưng Trần Việt vẫn nói chuyện khách sáo, lịch sự với họ. Vâng, Tổng giám đốc Trần. Ba người giống như lúc đến, lặng lẽ lui xuống. Ba... Ba thật sự không cần vì con Mà sắp xếp nhiều như vậy Nhà có, xe cũng có Hôm nay còn sắp xếp thuộc hạ Ở bên cạnh trợ giúp cô Giống như là ba mẹ muốn giúp cô định cư Ở luôn bên này vậy Nhung nhung, ba con không sắp xếp Chuyện này một cách thỏa đáng Con còn thấy ông ấy sẽ an tâm Để con một mình ở chỗ này hay sao Giang nhung lại giải vây thay Cho Trần Việt Lo lắng ông ấy đối với con gái mềm lòng Không chịu nổi cô mè nheo vậy con cảm ơn ba mẹ mặc dù trần nhạc nhung cũng không thích người đi theo mình nhưng vì để bà yên tâm cô không thể cự tuyệt giúp con gái giải quyết ổn thỏa mọi thứ trần việt liền đưa vợ con trở về new york hai đứa trẻ ở lại thành phố lâm hải đương nhiên là muốn đưa họ tới sân bay nhìn ba mẹ ngồi lên chiếc máy bay riêng trong lòng trần nhạc nhung có chút chua xót cô hướng lên bầu trời vẫy tay lẩm bẩm nói ba mẹ Hai người yên tâm đi Nhung Nhung nhất định sẽ chăm sóc chính mình thật tốt Nhất định sẽ không khiến hai người lo lắng Đi thôi Trở về Giọng nói của Trần giận trạch vang lên từ phía sau lưng cô Anh đi đường anh Tôi đi đường tôi Tôi nói cho anh biết Sau này anh đừng đụng vào chuyện của tôi Chúng ta nước sông không phạm nước giếng Cô nhảy ra xa, xa Đứng nói chuyện với anh ta Khi nãy tiễn bà mẹ lên máy bay Người này luôn luôn không lên tiếng Khiến cho cô cho rằng anh ta đã đi rồi Lúc này lại đột ngột xuất hiện Tính dọa người hay sao Nếu không phải ba mẹ bảo tôi chăm sóc em Em cho rằng tôi nhiều chuyện đến mức quản em hay sao Trần giận trạch lạnh lùng hừ một tiếng Ai muốn anh chăm sóc Thì anh đi mà chăm sóc người đó Tôi có anh liệt chăm sóc là được rồi Không cần anh chăm sóc Trần Nhạc Nhung liếc anh ta một cái xoay người rời đi Nhưng mà cô mới vừa bước được một bước liền bị trần giận trạch lôi trở lại trọng tâm cô đứng không vững cả người lập tức ngã vào lòng ngực dán chắc của anh ta cô lập tức muốn rút khỏi trần giận trạch lại nhân cơ hội ôm lấy cô hơi thở của anh ta gần như ngay lập tức bao bế lấy cô trần Nhạc nhung dùng sức đẩy anh ta nhưng anh ta dù sao cũng là con trai lại hằng năng luyện võ thể lực tốt hơn nhiều so với cô cô căn bản là không thể di chuyển được anh ta trần Nhạc nhung đẩy không ra anh ta nhấc chân dùng sức đạp một cái muốn hùng hăng đạp anh ta một cước anh ta chỉ hơi nhấc chân lên một chút lại thuận lợi tránh được sự tấn công của cô trần trận trạch anh lập tức thả tôi ra nếu không tôi sẽ không khách sáo với anh trần nhạc nhung cắn răng lạnh giọng cảnh báo em không khách sáo với tôi trần trận trạch buông cô khổ sở cười một tiếng em có khi nào khách sáo với tôi sao từ nhỏ đến lớn cô luôn cảm thấy anh là một đứa trẻ ngoại lai Bởi vì anh đến với gia đình này muộn hơn so với cô Cho nên cô bài xích anh Tôi mời anh buông tôi ra Cô bảo anh ta buông cô ra Anh ta lại ôm cô chặt hơn Đem đầu cô đè ở trước ngực Ôm chặt đến nỗi hô hấp của Trần Nhạc Nhung Cũng không thông suốt Trần giận chạch Lỗ ta anh bị điếc sao Hay là anh điên rồi Người này quá đáng sợ Thật sự rất đáng sợ Ba mẹ vừa đi Anh ta liền lộ rõ bản chất thật sự của mình Trần Nhạc Nhung Trần dẫn chạch buông cô Chuyển sang cầm bà vai cô xích lại gần cô nói Tôi nói cho em biết Nếu ngày nào đó tôi thật sự điên Em chính là nguyên nhân bức tôi phát điên Đồ thần kinh Đồ biến thái Trần Nhạc Nhung sẽ ra khỏi anh ta Xoay người bỏ chạy Nhìn bóng lưng cô chạy Cô luôn vội vã muốn tránh anh càng xa càng tốt Cô luôn chê anh Chán ghét anh như vậy Khóe môi của anh nâng lên nụ cười khổ sở đưa tay ra hướng về phía bóng lưng của cô tự lẩm bẩm nhung nhung em có biết anh thích em nhiều như thế nào không cô khẳng định không biết cô chỉ biết cho rằng anh là một người ngoại lai là một người điên từ trước đến nay anh chưa từng quay đầu lại nhìn thẳng về phía anh người đứng ở đằng sau cô chạy ra khỏi sân bay trần nhạc nhung leo lên một chiếc taxi bảo tài xế mau chóng lái xe rời đi xe chạy đi rất xa Trái tim cô vẫn còn đập mạnh Nhất là nghĩ đến sáng vẻ vừa nãy Của Trần Giận Trạch Giống như một con quỷ hút máu người vậy Thật sự rất đáng sợ Điện thoại di động đột nhiên vang lên dọa Trần Nhạc Nhung sợ đến nỗi Thiếu chút nữa là ném bỏ Cô từ khi nào lại nhát gan như vậy Hôm nay đúng lúc như vậy Là thật sự bị sáng vẻ Của Trần Giận Trạch dọa sợ Nhìn đến màn hình điện thoại hiện lên Hai chữ anh liệt Trong lòng Trần Nhạc Nhung đột nhiên ổn định hơn rất nhiều giống như anh liệt đang ở bên cạnh cô giống như khi còn bé vậy anh liệt luôn kịp thời xuất hiện ở bên cạnh cô giúp cô đuổi đi tất cả những kẻ xấu muốn bắt nạt cô anh liệt cô điều chỉnh xong hô hấp mới trượt màn hình lên nghe nhung nhung nhìn bên trái giọng nói của quyền nam dương mang theo âm thanh trầm thấp từ đầu điện thoại bên này truyền tới tai của trần nhạc nhung trần nhạc nhung không biết vì sao anh liệt Lại đột nhiên bảo cô nhìn sang bên trái Nhưng vẫn là ngoan ngoãn Quay đầu sang nhìn Cô nghiêng đầu sang một bên liền thấy bên trái có một chiếc xe từ đầu đến cuối Luôn đi song song với xe taxi của cô Cửa kính Của chỗ ngồi phía sau xe Mở ra hơn nửa dáng vẻ sau khi hóa trang của anh Liệt Không có dấu hiệu nào xuất hiện trước mắt cô Anh Liệt thật sự là người hùng Mà ông trời phái xuống cho cô Anh Liệt nhất định là người hùng của cô Cho nên mỗi khi cô cần anh Anh đều sẽ xuất hiện trước mắt cô Anh liệt Khi lần nữa kêu lên hai chữ anh liệt Chóc mũi Trần Nhạc Nhung Bỗng nhiên đau xót Hai giọt lệ vô thức rơi xuống từ khóe mắt cô Nước mắt của Trần Nhạc Nhung Trong suốt Lấp lánh giống như chân trâu Cứ như vậy động lại ở khóe mắt cô Trái tim quyền Nam Dương bỗng phát lại Đau lòng tưởng chừng như nghẹt thở Nhung nhung Bà tài xế dừng xe ở phía trước Thấy cô rời nước mắt, quyền Nam Dương theo bản năng muốn vươn tay lau nước mắt cho cô Nhưng rõ ràng anh nhìn thấy cô, lại không thể chạm đến cô Loại cảm giác này rất không tốt Chú tài xế, phiền chú dừng xe ở bên lề đằng trước, còn sẽ xuống xe ở đó Trần Nhạc Nhung không đợi được mà nói Cô thật sự muốn nhào vào cái ôm ấm áp của anh liệt Vô cùng muốn, không thể đợi được dù chỉ là một giây nữa Tài xế nhanh chóng đỗ xe bên đường Trần Nhạc Nhung xuống xe Xe của anh Liệt cũng đã đến Cô nhanh chóng bước lên xe anh chui vào lòng anh Anh Liệt Có anh Liệt thật là tốt Nỗi khiếp sợ lúc nãy khi phải đối mặt với Trần Giận Trạch vào lúc này hoàn toàn biến mất Cô vẫn luôn biết Anh Liệt của cô có thể mang lại cho cô Cảm giác an toàn sâu sắc Nhung nhung đừng sợ Quỷ Nam Dương vẫn sống như trước vậy Vỗ lưng cô nhẹ nhàng an ủi cô Anh Liệt, sao anh cũng ở đây vậy?" Cô dụ dụi và ngực anh nhẹ giọng hỏi. "Có việc đi ngang đây, vừa hay nhìn thấy em." "Thật ra là do ngang nói ba của Trần Nhạc Nhung phải về New York nên mới cố ý chạy tới." Nhưng vì ba cô không muốn gặp anh nên anh mới không xuất hiện. Thấy cô từ sân bay chạy đi, anh liền đuổi theo sát phía sau. "Anh Liệt, anh nhất định là do ông trời phái xuống bảo vệ em." luôn xuất hiện vào lúc em cần nhất anh nói là trùng hợp Trần Nhạc Nhung đương nhiên sẽ không nghi ngờ ừ Quỷ Nam Dương ôm cô chặt hơn đột nhiên một tiếng vang thật lớn lúc xe nổ tung xe lắc lư thật mạnh đập về phía bên phải Trần Nhạc Nhung còn chưa biết chuyện gì xảy ra gần như ngay lập tức Quỷ Nam Dương đã ôm chặt cô vào lòng anh dùng cả người mình bao chặt lấy cô để cô nằm gọn giữa lồng ngực anh với ghế xe cả cơ thể cô được anh bao bọc cô không thể giãy giụa cũng không thể nhìn cho rõ xem chuyện gì đang xảy ra chỉ có thể cảm thấy chiếc xe như con ngựa hoang thoát xây cương mạnh mẽ lao tới khiến thân thể cô suýt ngã mấy lần cô được anh liệt che chở như vậy mà còn có thể cảm nhận được tác động mạnh của lực vậy anh liệt đang che chở cho cô thì thế nào anh sao rồi nghĩ tới chuyện này trần nhạc nhung cực kỳ muốn quay người lại che cho anh nhưng cô biết rõ Lúc này mà lộn xộn Rất có thể không những không giúp được anh Liệt Mà còn khiến cả hai cùng bị thương Cho nên cô không thể lộn xộn Chỉ đành cắn răng ngừng thở Cầu nguyện cho anh Liệt đừng xảy ra chuyện gì Hồi lâu sau Xe mới chậm rãi dừng lại Nhưng lồng ngực đang che chở Trần Nhạc Nhung Vẫn còn áp sát lên người cô Vài giây sau Dường như là sau khi đã chắc chắn Chiếc xe sẽ không xảy ra chuyện nữa Lồng ngực ở trên người cô Mới chậm chậm rời khỏi Anh Liệt, anh có sao không? Trần Nhạc Nhung muốn ngồi dậy Nhưng lại bị quyền Nam Dương ôm chặt. anh nói nung nhung, không có chuyện gì đâu Đừng sợ Anh Liệt, em không sợ Anh có sao không? Có lẽ là vì có anh Liệt bên cạnh Nên cho dù xảy ra chuyện nguy hiểm như vậy Cô cũng không sợ hãi chút nào Không đúng Cũng không phải không sợ Cô sợ anh Liệt bị thương Anh không sao? Anh nói giọng nói nặng nề Vẫn dễ nghe như mọi khi Nhưng lại có một mùi máu tươi đậm đặc Sọc vào mũi Trần Nhạc Nhung Anh liệt Trong lúc mơ hồ Trần Nhạc Nhung chợt nhớ tới những chuyện rất nhỏ trước đây Lúc anh liệt cứu cô ra Từ tay kẻ xấu Trên người cô có một chút thương tổn cũng không có Mà trên người anh thì đã trồng chất Vết thương lớn nhỏ Lúc ấy hình như anh cũng nói với cô như vậy Nói anh không sao Anh rõ ràng đang chảy máu sao lại không sao được chứ anh liệt anh đừng gạt em như vậy chứ em không sợ hãi em chỉ lo lắng cho anh thôi cô đáng thường nói một người đàn ông như anh bị thương chảy máu một chút thì cũng có sao đâu quyền nam dương vuốt tóc cô nói đàn ông làm bằng sát sao đàn ông thì không biết đau sao người đàn ông này sao có thể cố chấp như vậy để cô thấy anh bị thương thì sao chứ quyền nam dương không nhận mình bị thương Trần Nhạc Nhung liền tự mình ra tay cởi đổ anh Vừa khẽ vươn tay đã sờ thấy lưng anh ẩm ướt dính dính Cô rút tay lại Trên tay cô toàn là máu Máu của anh Nhung nhung đừng nhìn không sao đâu Vết thương nhỏ mà thôi Lát nữa anh đến bệnh viện xử lý một chút là được rồi Quyền Nam Dương bắt lấy tay cô không cho cô lộn xộn nữa Sao mà không sao được Anh nghĩ em vẫn là đứa trẻ 4 tuổi sao Thật sẽ bị người đàn ông này chọc tức Ngày liệt Ngày sao rồi Tài xế chính là hắc Đào, vệ sĩ bên cạnh Quyền Nam Dương rất được anh tin tưởng. Trên người anh ta cũng có vết thương, chân vẫn còn chảy máu. Nhưng anh ta lại không để ý đến bản thân mình, vừa hồi phục tinh thần liền xuống xe xem xét tình hình của ông chủ mình. Không sao, Quyền Nam Dương nói. Thế nào gọi là không sao? Trần Nhạc Nhung hung hăng liếc Quyền Nam Dương. Chúng ta lập tức đổi xe đi bệnh viện, hai người đều phải khám cho kỹ càng cú nhóc này, vậy mà lại dám lớn tiếng với ngài tổng thống của bọn họ, lá gan thật không nhỏ. Được, vậy đến bệnh viện tư nhân đi. Hôm nay, nếu không để nhóc con này thì anh không sao, cô chắc chắn sẽ không yên tâm. Tại bệnh viện tư nhân, một vết thương máu chảy đầm đìa chạy dài từ phần xương sau lưng quyển Nam Dương đến tận xương sườn, dài khoảng 10mm, bác sĩ đã bôi thuốc mà máu vẫn không ngừng chảy. Thấy bác sĩ xử lý vết thương cho quyển Nam Dương, Trần Nhạc Nhung đau lòng đến nỗi Trái tim như chết lặng Nếu lúc ấy anh không phải che chở cho cô Trên đường anh chắc hẳn Đã không bị sạch một vết thương dài như vậy Cô quay lưng Lặng lẽ gạt đi giọt nước mắt đang chảy xuống Quỷ Nam Dương Không sao đâu mà Trần Nhạc Nhung chừng mắt hỏi Anh im miệng Nó không sao một lần nữa xem em cho anh biết tay Nếu anh còn dám nói lung tung Cô hứa là sẽ không bao giờ để ý đến anh nữa Quỷ Nam Dương ngoan ngoãn ngậm miệng lại Bảo bối Nhung đang yêu của anh Từ khi nào lại trở nên hung sữ như vậy Quả nhiên là con gái 18 tuổi Thì đổi tính đổi nét mà Bác sĩ Bác nhẹ tay một chút Đừng làm cho anh ấy đau trừng mắt với quyền Nam Dương Nhưng thái độ của Trần Nhạc Nhung đối với bác sĩ lại rất tốt Cô Trần yên tâm đi Không sao đâu Bác sĩ là người của quyền Nam Dương Đương nhiên là sẽ nói giúp anh Vậy mong bác sĩ xử lý vết thương cho anh ấy thật tốt bác sĩ đã nói như vậy trần nhạc nhung còn có thể nói thêm gì nữa lúc này bùi huyên Chí vội vã chạy đến thấy trần nhạc nhung ở đó anh ta vô thức nhíu mày lại nhìn về phía quyền nam dương ngài liệt chuyện lúc nãy đã điều tra xong rồi nổ lốp xe mà thôi loại chuyện nhỏ nhặt như vậy có cần phải nói vào lúc này không thật ra quyền nam dương cũng biết chuyện này tuyệt đối không chỉ đơn giản là nổ lốp xe nhưng anh không muốn trần nhạc nhung biết Đằng sau chuyện này nguy hiểm đến cỡ nào Chiếc xe hơi này là xe riêng của anh Trừ người thân tín bên cạnh anh ra Người khác không biết được Cho nên bình thường lúc anh xử lý việc riêng Đều để hải đào cùng lái xe với anh Hôm nay Vậy mà lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn Anh thật không ngờ Được Vậy có cần tôi đưa cô Trần về không Bùi huyên trí chủ động đề nghị đưa Trần Nhạc Nhung về Đương nhiên là không muốn cô tiếp tục Ở cạnh quyền Nam Dương nữa Hôm nay Trần Nhạc Nhung ở cạnh anh Là gặp phải chuyện nguy hiểm như vậy Quỷ Nam Dương cũng lo lắng Nếu thân thiết với cô quá Sẽ khiến cho cô bị liên lụy mà gặp nguy hiểm Vì vậy khẽ gật đầu Anh tự mình đưa cô ấy trở về Anh liệt em không muốn về Trần Nhạc Nhung nói Anh vẫn còn bị thương mà Làm sao cô yên tâm rời đi được Đừng nói chuyện Anh kêu người đưa em về Quỷ Nam Dương cắt lời Trần Nhạc Nhung Nhẹ nhàng cười với cô Nhóc con ngốc, anh Liệt của em Còn muốn ở bên cạnh em cả đời mà Thế nhưng được rồi Trần Nhạc Nhung không muốn làm khó anh Liệt Anh về trước cô cũng sẽ trở về ngay Anh Liệt thân là Tổng thống Một quốc gia Bên người có nhiều người trông coi như vậy Chắc chắn sẽ không làm để anh gặp rắc rối Cô ở lại đây cũng không giúp được gì Rời đi sớm không để anh Phải lo lắng cho cô còn tốt hơn Cô Trần mời đi bên này bùi huyên trí lui về phía sau vài bước tay ra hiệu mời cung kính nói trần nhạc nhung nhìn quyền nam dương còn định nói gì đó nhưng là vừa mở miệng đã nuốt ngược lời nói vào trong quay người đi cùng bùi huyên trí nhung nhung vừa đi đến cửa sau lưng chuyển đến giọng nói của liệt trần nhạc nhung bỗng dưng vui vẻ quay đầu lại nhìn anh cười anh liệt không muốn để nhung nhung rời đi sao anh liệt tuyệt đối sẽ không để bản thân xảy ra chuyện gì Em không cần lo lắng Quỷ Nam Dương nói Cô vẫn chưa đi mà anh đã nhớ cô Muốn giữ cô ở bên cạnh Nhưng mà bên cạnh anh quá nguy hiểm Ừ em biết rồi Trần Nhạc Nhung vẫn cười rạng rỡ Nhưng mà trong con người đã xuất hiện Một màu u ám Cô Trần Chắc cô biết tôi là ai Câu đầu tiên bùi huyên Chí nói với Trần Nhạc Nhung Sau khi đi ra khỏi bệnh viện Anh muốn nói gì Cứ việc nói thẳng đi Trần Nhạc Nhung ngẩng đầu Nhìn thoáng qua bầu trời Bầu trời u ám Giống có vẻ muốn mưa Bùi huyên Chí cười nói Nói chuyện với người thông minh đúng là bớt việc Nếu như cô Trần biết tôi có lời muốn nói Vậy tôi cứ nói thẳng Trần Nhạc Nhung thu hồi ánh mắt Nhìn về phía bùi huyên Chí điềm nhiên hỏi Cậu bùi Nếu như anh muốn nói Sẽ khiến tôi chủ động rời khỏi anh liệt Tôi sẽ khuyên anh Có nghĩ thì cũng đừng nghĩ Bởi vì chuyện đó là chuyện tuyệt đối không thể xảy ra Giọng của cô trong chẻo dễ nghe Còn mang theo sự non nớt Nhưng hết lần này tới lần khác Để cho người ta nghe được thái độ ưu ngạnh Trần Tiểu Thư Quả nhiên là người thông minh Tôi còn chưa nói ra Cô đã đoán được tôi muốn nói gì rồi Bùi huyên trí Cũng là bánh quẩy lăn qua lăn lại Nhiều năm ở trốn quan trường Không thể chỉ nghe Trần Nhạc Nhung nói một câu như vậy Có thể làm cho anh ta bỏ cuộc giữa đường Anh ta cười cười lại nói Tôi biết cô Trần là người thông minh Nhất định đã biết thân phận của anh liệt nhà cô Biết thì sao Không biết thì sao Trần Nhạc Nhung nhấp mí môi Nụ cười càng đáng yêu ngây thơ Cho dù anh ấy là tổng thống của một nước Cho dù anh ấy có vị hôn thê Chỉ cần anh ấy không để tôi rời đi Chắc chắn tôi sẽ không rời đi Không cho Bùi huyên trí cơ hội lên tiếng Trần Nhạc Nhung tiếp tục nói Cậu Bùi Có lẽ anh đã biết, bên cạnh anh ấy rất nguy hiểm. Bất cứ khi nào cũng có thể có nguy hiểm đến tính mạng. Ví dụ như chuyện ngày hôm nay, một lúc nào đó cũng có thể xảy ra lần nữa. Cô nhóc này quả nhiên thông minh, anh ta còn chưa nói. Cô ta đã nói trước tất cả những gì anh ta định nói. Đây là lần đầu tiên trong những năm anh ta làm quan, gặp được một cô gái trẻ tuổi vừa thông minh vừa can đảm như cô. Đúng vậy, cô là một cô gái thông minh và gan dạ anh ta rất thích những cô gái như vậy. Nhưng mà thích là thích tính cách, anh ta không thể để tổng thống của mình lại một nhược điểm chí mạng cho đối thủ." Bùi Hiên Chi nói, "Vậy chắc cô cũng biết, tổng thống bị thương chủ yếu là vì cô, nếu như không phải của bên cạnh, hôm nay cậu ấy không phải gặp lại chuyện này, nhất định có thể không bị thương." Trần Nhạc Nhung cười cười kiên định nói, "Đúng, tôi thừa nhận." Nhưng đừng phí nước bọt nữa Trong lòng tôi đã quyết rồi Chẳng có gì có thể thay đổi quyết định của tôi đâu Cô nhóc này lại chặn học anh ta một lần nữa Bùi huyên trí không thể không đánh giá cô từ trên xuống dưới một lượt Cô lớn lên xinh đẹp đáng yêu Thoạt nhìn chính là một nữ sinh hiền hòa yếu ớt Nhưng mà thực chất bên trong Lại tỏa ra một cảm giác ưa ngạnh cương quyết Không thể xem thường Trần Nhạc Nhung lại ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời toàn mây đen kéo đến cậu bùi trời sắp mưa rồi có thời gian ở đây tán gẫu với tôi không bằng về sớm một chút thu quần áo bùi huyên trí có chút tức giận cô cậu bùi tôi tự mình đi về được không cần để anh đưa đi đâu gặp lại trần nhạc nhung lộ ra nụ cười vô cùng đáng yêu vất vất tay à lần sau tốt nhất đừng để cho tôi nhìn thấy anh tôi ghét nhất người dối trá không chỉ có chuyện này Còn có lần trước bọn họ diễn trò lừa gạt cô, làm cho cô tưởng quyền đông minh là anh liệt của cô, cô chưa quên. Bùi huyên Chí vô thức siết chặt nắm đấm. Cô Trần, hôm nay tôi nói với cô những lời này cũng là vì tốt cho cô. Sau khi về nhà, cô suy nghĩ thật kỹ đi. Cậu Bùi, trên đời này, người có thể làm cho tôi ngoan ngoãn nghe lời. Ngoại trừ người nhà của tôi thì cũng chỉ có anh liệt thôi. Bỏ lại câu này, Trần Nhạc Nhung quay người rời đi. bùi huyên trí hét lên cổ nhóc cô sẽ phải hối hận sau lưng truyền đến tiếng bùi huyên trí trần nhạc nhung lơ đi hối hận không con đường này là cô lựa chọn anh liệt cũng là do cô lựa chọn mặc kệ tương lai thế nào cô tuyệt đối sẽ không hối hận đúng vậy hôm nay anh liệt là vì cô mà bị thương chẳng lẽ như vậy cô phải rời khỏi anh liệt không đây là ý nghĩ sai lầm cách làm đúng nhất Là cô nhất định phải làm cho bản thân mạnh mẽ hơn Nếu như về sau Lại gặp phải chuyện như hôm nay Không nói đến chuyện cô phải bảo vệ anh Liệt Ít nhất cô không muốn anh Liệt bảo vệ cô Ở trước mặt người nhà Đã được người nhà bảo vệ Cô giống như một đứa trẻ không hề lớn Nhưng mà một khi đi ra khỏi nhà Muốn một mình đối mặt với dòng đời đầy bão tố Cô phải trưởng thành hơn Quả nhiên Trần Nhạc Nhung nhìn bầu trời khá chuẩn Còn chưa có được taxi thì trời đã bắt đầu mưa phùn. Cô rất không thích thời tiết mưa dầm liên tục. Những ngày như vậy khiến mọi người cảm thấy chán nản và tồi tệ. Cô cũng không muốn về nhà. bà mẹ và bé cưng đều về nhà. Bố đã chuẩn bị cho cô một phòng trống. Không bằng, không bằng nghĩ cách điều ra xem hôm nay. Rốt cuộc là ai đã đột kích xe của anh Liệt xem xe mục đích của những người kia. Bác Cung, văn phòng tổng thống. Lâm Thiên Thành đem một văn bản tài liệu Hai tay giao cho Tổng thống Tổng thống đã tìm được nguyên nhân lúc xe nổ Quả thật là có dấu vết Có người đụng tay Tìm ra trước chiều mai Người làm cùng kẻ chủ mưu phía sau một cái Đều không thể bỏ qua Quỷ Nam Dương hơi hít mắt Giọng điệu rất nhẹ nhàng Lại làm cho người ta không rét mà run Vâng Lâm Thiên Thành gật gật đầu còn nói Tổng thống Về sau anh ra ngoài Nên mang theo nhiều bảo vệ hơn lỡ như Lỡ như tôi bị đám người kia giết chết Quỷ Nam Dương nhẹ nhàng cười cười Chúng ta thử xem Rút cuộc là ai giết ai Những người kia rút về sau cũng đã mấy chục năm Cũng đến lúc phải kết thúc rồi Lâm Thiên Thành lo lắng nói Tổng thống Đám người kia đều là người không muốn sống Bọn họ Quỷ Nam Dương phất tay cắt ngang Phái thêm người bảo vệ cô nhóc nhà họ Trần Nhất định không thể để cho cô có một vết thương. Lâm Gia Thành nói Tổng thống, bà của cô ấy âm thầm sắp xếp không ít người bảo vệ cô ấy. Theo tin tình báo tôi có được Ba người mẹ con nhà họ thường của thành phố Lâm Hải Ai mời cũng không ra ngoài ở trong đó. Bạn họ Quyền Nam Dương hỏi lại Ba người mẹ con nhà họ thường Ở phạm vi Lâm Hải có danh tiếng không nhỏ Là bởi vì bọn họ rất ít khi lộ diện Số người đã gặp bọn họ ít đến đáng thương. Rất nhiều người muốn mời bọn họ làm việc Nhưng mà cũng không biết đi đâu tìm Còn có một vài người biết họ Nhưng mà ai mời họ cũng không được Trần Việt có thể sắp xếp họ Bảo vệ Trần Nhạc Nhung Làm cho quyền Nam Dương Lại một lần nữa lóng mắt mà nhìn Xem ra quan hệ của thịnh thiên Vượt ra khỏi chính trị và kinh doanh Vũng nước sâu thịnh thiên này Cũng chỉ có người trong gia đình Mới có khả năng biết rõ Trời mưa rất nhỏ Nhưng mưa một ngày rồi vẫn không có dấu hiệu ngừng. mà đêm buông xuống, đèn đường chiếu sáng cả thành phố, thêm thời tiết mưa phùn liên tục, cả thành phố thêm một màn che huyền bí. Trần Nhạc Nhung ôm laptop ngồi trên ghế sofa gần cửa sổ, đang tập trung tinh thần điều tra, tìm về bối cảnh của Lâm Hải Thành, điều tra tư liệu bối cảnh Tổng thống tiền nhiệm của nước A, còn điều tra đối thủ cạnh tranh lớn nhất trước khi anh Liệt nhận chức. Chuyện sáng này lúc xe của anh Liệt bị thùng Cô cảm thấy có khả năng không phải lúc xe nổ bình thường Mà là có người động chạm Sau khi cô rời khỏi bệnh viện liền nghĩ đến chuyện điều tra tình hình lốt xe Nhưng mà chỉ dựa vào một mình cô Cũng không tra được gì Thời khắc mấu chốt Trần Nhạc Nhung nghĩ tới ba người Mà ba đã sắp xếp cho mình Ba người thường ra mẫu tử Nếu như ba để cho ba mẹ con bọn họ Ở gần Lâm Hải Thành tới giúp cô Như vậy ba người này nhất định không phải là người bình thường. Để họ điều tra có lẽ tương đối dễ dàng tìm được nguyên nhân. nghĩ đến ba mẹ con họ, Trần nhạc Nhung phải gọi cho ba người họ trước đã. Nhờ họ tra giúp cô xem có phải có người đã động tay động chân với xe của anh Liệt không. Bọn họ đồng ý tối nay sẽ cho cô tin tức về chuyện này. Cho nên lúc đang đợi tin thì cô lên mạng xem một ít tư liệu về Lâm Hải Thành. Lâm Hải Thành phố này... Đối với Trần Nhạc Nhung mà nói, là một thành phố vô cùng lạ lẫm, nhưng lại là nơi mà anh Liệt sinh ra và lớn lên. Với quan hệ này, Trần Nhạc Nhung sống ở đây chưa được một tháng, cũng sẽ cảm thấy nơi đây giống như nhà của mình, cảm giác giống như nơi mình đã từng tới đây. Có lẽ là lúc cô còn rất nhỏ, anh Liệt hay kể cho cô nghe về chuyện cũ, trong đó có cả chuyện về quê của anh. Vì vậy ở sâu trong trí nhớ của cô Cũng sẽ cảm thấy như bản thân đã từng tới đây Điện thoại để ở một bên Đột nhiên vang lên Trần Nhạc Nhung cầm lên xem Là số của Thường Hiên Cô nghe ngay gì Thường, điều tra đến đâu rồi Thường Hiên nói Cô chủ thật xin lỗi Chúng tôi đến đã chậm một bước Người bên phía Tổng thống Đã dọn dẹp hiện trường Xóa luôn dấu vết chuyến xe gặp chuyện không hay Tại sao bạn họ lại muốn xóa dấu vết? Trần Nhạc Nhung suy nghĩ một chút nhưng vẫn không thể hiểu nổi Chẳng lẽ người gây ra vụ thùng lúc xe và người được anh Liệt phái đi điều tra là cùng một người Khả năng không lớn Nếu quả thật là một người đi tìm manh mối người làm như vậy rõ ràng là lưu lại nhược điểm để cho người khác bắt lấy Một người có gan mưu hại tổng thống tuyệt đối sẽ không thể không có đầu óc như thế nếu không thì chính là không còn muốn sống nữa Cô chủ, rất có thể là người của Tổng thống đã biết ai làm Cho nên để cho tay sai đi hủy chứng cứ Hoặc là người động tay động chân quá khôn khéo Không có để lại bất kỳ manh mối nào để cho chúng ta tham dò Giọng thường hiên lại truyền tới từ trong điện thoại Trần Nhạc Nhung Thái độ vô cùng cung kính Dì thường, dì cảm thấy hai khả năng này Thì khả năng nào có khả năng đúng cao hơn Trần Nhạc Nhung không có kinh nghiệm xử lý loại chuyện này nhưng mà cô biết nghe ý kiến từ người lớn thường hiên nói cô chủ theo quan điểm của tôi người làm chuyện xấu không để lại dấu vết khả năng không lớn mọi người không phải thường nói một khi đã làm chắc chắn sẽ không có chuyện không để lại dấu vết gì thường cháu hiểu rồi trần nhạc nhung gật gật đầu khách khí nói cảm ơn mọi người hôm nay đã giúp cháu gấp gáp như vậy thường hiên còn nói cô chủ có thể làm việc giúp cô là chuyện vinh hạnh của ba mẹ con chúng tôi. Về sao mong cô đừng khách khí với chúng tôi? Dì thường, dì không muốn cháu khách khí với mọi người, thì cháu sẽ không khách khí. Mọi người cũng đừng một câu cô chủ, hai câu cô chủ, mọi người cứ gọi cháu là Nhạc Nhung đi. Trần Nhạc Nhung cười cười lại nói, dì thường quyết định vậy nha, gặp lại sau. Thường Hiên là người lớn, Trần Nhạc Nhung sẽ dùng thái độ của con cháu để nói chuyện, phương diện đạo lý đối nhân xử thế cô vẫn luôn làm rất tốt cuộc điện thoại trần nhạc nhung không tiếp tục tìm tư liệu trong đầu nghĩ tới nghĩ lui đều chỉ quanh quẩn trong chuyện xe thủng lốp trải qua hôm đó làm cho cô hiểu thêm vì sao anh liệt không muốn thừa nhận quan hệ với cô không muốn gặp cô ở nơi công cộng hôm nay bùi huyên trí nói với cô chính là đáp án anh liệt thân là tổng thống nước a quyền lực rất lớn Nhưng mà quyền lực lớn nhỏ Tỷ lệ thuận với rủi ro cá nhân Chính là kiểu người có chức có quyền Thì sẽ bị nguy hiểm Mà người ta thường nói Hôm nay anh Liệt Ở trung tâm của vòng xoáy nguy hiểm Chỉ cần là những người đến gần anh Cũng có thể gặp nguy hiểm Cũng có thể trở thành công cụ đối phó anh Của người khác Bởi vì bùi huyên trí trung thành với tổng thống của họ Vì vậy anh ta Mới lo cô trở thành nhược điểm chí mạng của anh Liệt Nhược điểm Đây cũng là thứ trong lòng Trần Nhạc Nhung Vô cùng để ý Cô không muốn trở thành vật uy hiếp của người khác Đối với anh Liệt Nếu muốn gọi cô là một chiếc xương sườn của anh Liệt Vậy thì Trần Nhạc Nhung đồng ý Làm xương sườn cứng rắn nhất của anh chứ không phải là thứ để anh bị uy hiếp Điện thoại Để ở bên một lần nữa lại vang lên Trần Nhạc Nhung tiện tay nhấc máy Không nhìn xem là ai gọi Cứ thế nghe máy Dì thường, còn việc gì ạ Anh tưởng lúc anh không có ở bên cạnh Người nhung nhung nhớ nhất sẽ là anh Ai ngờ anh thấy hơi buồn đấy Giọng anh liệt trầm thấp qua điện thoại truyền tới trong tay Trần Nhạc Nhung Trong giọng Còn mang theo một chút chua chua Anh liệt anh đừng nghĩ lung tung Anh biết rõ người em nhớ nhất Là anh mà Nghe được giọng nói anh liệt Khóe môi Trần Nhạc Nhung không tự chủ được Mà mang thêm nét vui vẻ nói khẽ Quyền Nam Dương hỏi Nhớ bao nhiêu Trần Nhạc Nhung cười Người đến mức không nhìn thấy tên anh trên điện thoại lúc anh gọi tới Nghe được tiếng cười của cô Quyền Nam Dương cũng không tự chủ được mà cười ra tiếng "Coi như em biết ăn nói Trần Nhạc Nhung nghiêng đầu Nhẹ giọng nói Anh liệt nếu không hôm nào đó Anh thu giọng của anh Để em làm nhạc chuông đi Như vậy thì sau này anh gọi điện thoại Em nghe giọng cũng biết là anh Tuyệt đối sẽ không nhận nhầm người Nhung Nhung muốn tiếng chuông thế nào Cho dù là chuyện ngây thơ Quyền Nam Dương cũng đồng ý phối hợp với cô Chỉ cần là giọng anh Liệt Như thế nào cũng được Cô ấy mà Chính là fan hâm mộ của anh Liệt Được Quyền Nam Dương gật gật đầu Trong đầu đã suy nghĩ Nên ghi âm gì để gửi cho bảo bối của mình Anh Liệt Anh hết bận rồi ạ Trần Nhạc Nhung thì thầm nói Ừ hết rồi giọng quyền Nam Dương rất nhẹ nhàng lại rất hiền Nhung Nhung ăn cơm chưa buổi tối em ăn nhiều lắm Trần Nhạc Nhung cầm lấy điện thoại để sát bên lỗ tai anh Liệt làm sao vậy anh Liệt em rất muốn gọi anh vài chục năm không gọi tên anh rồi hiện tại khó lắm mới có cơ hội để em gọi anh vài tiếng nha ừ em chờ một chút Liệt anh còn bận không bên kia không trả lời cô đã cuốc điện thoại trần nhạc nhung nhìn màn hình điện thoại đen tâm tình có chút chán nản rất nhanh màn hình điện thoại di động sáng lên nhận được một tệp âm thanh trần nhạc nhung mở ra nghe đã nghe được giọng anh liệt nhẹ nhàng nói nhung nhung đang làm gì đó anh liệt gọi tới mau nghe đi mau nghe đi trần nhạc nhung vừa nghe xong đoạn ghi âm quyền năng dương lại gọi điện thoại tới anh ôn nhu nói nhung nhung Có phải ghi âm như vậy không Anh Liệt Em cúp máy trước Khoảng hơn một phút sau Anh gọi lại cho em Đây là chuông điện thoại mà anh Liệt đích thân làm về cô Cô phải lập tức sử dụng Cúp điện thoại Trần Nhạc Nhung lập tức vào phần cài đặt nhạc chuông Cài đặt đoạn ghi âm anh Liệt vừa thiết kế thành nhạc chuông Thời gian một phút đồng hồ trôi qua rất nhanh Thời gian vừa hết Dường như không thiếu một giây nào Nhạc chuông anh Liệt vừa thiết kế vang lên nhung nhung đang làm gì vậy anh liệt gọi điện tới mau nghe máy mau nghe máy nghe một lần không đủ trần nhạc nhung mới lần thứ hai đến khi điện thoại có thể tự động cúp máy cô bé mới nhấc máy anh liệt sao giọng của anh lại dễ nghe như vậy chứ nghe thấy giọng nói vui vẻ của cô tâm trạng của quyền nam dương cũng cực kỳ tốt nhẹ giọng hỏi nhung nhung thích nhạc chuông anh liệt cho em sao đương nhiên là thích nha Trần Nhạc Nhung cười cười còn nói, thật hy vọng mỗi buổi sáng đều có thể nghe thấy giọng anh Liệt gọi em thức dậy. quyền Nam Dương, cái này đơn giản. Trần Nhạc Nhung, thật đơn giản sao? Em chờ. Quỷ Nam Dương không nói với cô thêm câu nào lại cúp máy lần nữa. Rất nhanh, Trần Nhạc Nhung nhận được một đoạn ghi âm, cô nhấn vào nghe là giọng nói dễ nghe của anh Liệt. Bây giờ anh Liệt lại làm tiếng chuông báo thức cho cô. Nhung nhung, mau thức dậy, mau thức dậy. Nếu không dậy, nắng sẽ chiếu đến mông. Anh Liệt, anh cũng thật là, anh còn coi em là đứa nhỏ 4 tuổi sao? Sao có thể làm tiếng chuông báo thức ngây thơ như vậy cho em chứ? Ngoài miệng nói anh Liệt như vậy, nhưng trong lòng Trần Nhạc Nhung lại vui mừng. Cô thích anh Liệt, vẫn là anh Liệt yêu thương cô năm đó. Nhiều năm như vậy, Nhưng tâm của anh đối với cô lại không thay đổi chút nào Anh vẫn nguyện ý nháo cùng cô Nguyện ý dùng cách của anh để cưng chiều cô quỷ Nam Dương hỏi Nhung Nhung không thích Trần nhạc Nhung trả lời Chỉ cần là anh Liệt chuẩn bị cho em Em đều thích quỷ Nam Dương gật đầu Ừ Trần nhạc Nhung trước mắt Ừ Cả hai người bọn họ đồng thời không nói gì Im lặng trong khoảng thời gian ngắn Ai cũng đều không biết nói gì để đánh tan im lặng thật lâu sau, bên điều góc nước mỹ gọi điện tới mới đánh gãy sự im lặng giữa hai người. anh liệt người nhà của em gọi điện đến em đi nghe điện thoại đã. chút nữa gọi lại cho anh. nói xong trần nhạt nhung lập tức cúp điện thoại của quyền nam dương chuyển máy nghe điện thoại trong nhà. bởi vì là máy bàn riêng nên cô không biết người bên kia điện thoại là ai. lập tức nói tên mình trước. tôi là nhung nhung. xin hỏi ai vậy chị. Chúng em về đến nhà rồi." Giọng nói non nớt của đứa bé đáng yêu trần dẫn triển xuyên qua tai nghe điện thoại rơi vào tai Trần Nhạc Nhung. "Bé Cương, vừa mới xa chị mười mấy tiếng, em đã nhớ chị rồi sao?" Nghe giọng nói của thằng bé, Trần Nhạc Nhung cảm thấy ngứa ngáy hai tay, nghĩ muốn xoa nắn hai má cậu bé. "Nhớ? Khó có khi bé Cương nói thật." "Bé Cương, chị cũng nhớ em." Nghe thấy thằng bé nói nhớ cô, Trần Nhạc Nhung càng muốn xoa nắn hai má thằng bé Chẳng qua thằng bé ở mãi tận New York xa xôi Cô không thể xoa nắn được Cô nói tiếp Mọi người về đến nhà an toàn là tốt rồi Mệt mỏi cả ngày Em nghỉ ngơi sớm một chút Để cho ba và mẹ cũng nghỉ sớm chút đi Trần giận chuyển còn nói Chị, bà nội nhớ chị Muốn nói chuyện với chị Nhung Nhung Gọi tên cháu gái Bà Trần nhớ đến nỗi rơi nước mắt Nhung Nhung bảo bối bà nội Bà nội rất nhớ cháu Trần Nhạc Nhung là cháu nội đầu tiên Của nhà họ Trần bọn họ Nhiều năm qua bọn họ đều cưng chiều cô Ở trên lòng bàn tay Đột nhiên rời nhà ra ngoài Bà Trần tuổi tác càng lớn càng nhớ cô Nếu không phải thân thể của bà không tốt Bà đã sớm kéo chồng bà Chạy đến thành phố Lâm Hải Chăm sóc cháu gái bà rồi Bà nội Nhung Nhung cũng nhớ bà Nghĩ đến ông nội bà nội Tuổi tác đã cao Mà cô lại đi xa như vậy Không ở bên cạnh chăm sóc ông bà Trong lòng Trần Nhạc Nhung vô cùng ái nái Nhưng mà cô đã trưởng thành Cô không thể giống như trước kia Nằm trong ngực ông nội bà nội làm nũng Cô cũng có con đường của mình Nhung bỏ bối Sao cháu không về với ba mẹ Sau khi cả nhà con trai đến thành phố Lâm Hải Mỗi ngày mẹ Trần Đều mong bọn họ mang cháu gái về Hôm nay bà nhìn thấy bọn họ về Nhưng lại không mang cháu gái về cùng mẹ trần đau khổ đến nỗi thiếu chút nữa thì ngất xỉu bà nội nhung nhung còn có việc bận chờ nhung nhung hết bận nhung nhung lập tức trở về chăm sóc bà và ông nội được không bà nội tuổi tác đã cao trần nhạc nhung nói chuyện với bà giống như nói chuyện với đứa bé vậy nhung nhung cháu không thể lừa bà nội mỗi ngày bà nội đều chờ cháu về mẹ trần lau nước mắt nói bà nội bà yên tâm nhung nhung hoàn thành xong công việc của bản thân Sẽ lập tức trở về Được bây giờ ở bên cháu không còn sớm Cháu đi nghỉ sớm đi Hôm nào bà nội gọi điện cho cháu Mẹ Trần nói Vâng gặp lại sau bà nội Bà bảo chậm Cúp điện thoại Trần Nhạc Nhung hít một hơi thật sâu trời hít xong một hơi thật sâu Cô phát hiện có người đứng đằng sau Sợ tới mức Thả một hơi thật sâu này ra Cô nhìn lại thấy Trần giận chạch Đứng đằng sau Ánh mắt nhìn thẳng vào cô Giống như cô là con mồi của anh ta vậy Sao anh lại ở đây Anh muốn làm gì Trần Dận Trạch không hé miệng Chỉ là ánh mắt nhìn cô chăm chú thay đổi Trở nên sâu thẳm dọa người Trần Nhạc Nhung cắn môi nói Trần Dận Trạch ở đây Sau này một mình em ở nhà Nhớ khóa kỹ cửa Nếu vừa nãy đi vào không phải anh Mà là người xấu Em gánh vác được hậu quả sao Sắc mặt Trần Giận Trạch lạnh lẽo Giọng nói cũng lạnh Nghe được sự sợ hãi của Trần Nhạc Nhung Tôi nhớ rõ Tôi có khóa cửa Sau này chuyện của tôi không cần anh quản Cô chột dạ nói Nếu em có khóa cửa Vậy xin hỏi em gái anh Sao anh có thể vào phòng em Vì để tiện chăm sóc cô Anh ở phòng bên cạnh phòng cô Lúc nãy trở về thấy cửa phòng cô khép hờ Anh mới đi vào nhìn xem Tuy rằng bảo vệ của nơi này làm việc khá tốt Người bình thường không thể đi vào Chú ý là người bình thường không thể vào được nếu thực sự có người muốn hại cô sẽ tìm cách để trà trộn đi vào nếu có người xấu trà trộn vào tiểu khu lại thấy cô lơ là không đóng cửa vậy hậu quả anh thật sự không dám nghĩ đến anh vào bằng cách nào anh không biết sao anh còn hỏi tôi trần nhạc nhung lạnh lùng liếc anh một cái trần dẫn trạch ở đây không chào đón anh mời anh ra ngoài cho trần nhạc nhung trần dẫn trạch đột nhiên gọi tên đầy đủ của cô làm sao Trần Nhạc Nhung hừ một tiếng nói Em biết không Em nhất định không biết Đôi khi anh hận không thể bóp chết em Giết chết cô Sau đó tự tay giết mình Hai người bọn họ đầu thay một lần nữa Thân phận hai người bọn họ thay đổi Có lẽ thái độ của cô đối với anh Sẽ không hùng dữ như vậy Như vậy anh có thể quang minh chính đại nói với cô Anh thích cô Trần giận chạch Anh nhất định cũng không biết Tôi chán ghét anh đến mức nào Tôi chán ghét anh Chán ghét đến mức hận muốn anh chết đi Vĩnh viễn không xuất hiện trước mắt tôi Nếu muốn nói hùng ác Không chỉ mỗi anh biết nói Cô cũng có miệng cô cũng sẽ nói Trong lòng Trần Nhạc Nhung cũng hiểu được Cô không nên nói như vậy với Trần Giận Trạch Nói như thế nào thì anh cũng là anh trai trên danh nghĩa của cô Hơn nữa giúp cô không ít lần Nhưng mà thái độ của Trần Giận Trạch Và giọng điệu nói chuyện của anh Còn có ánh mắt anh nhìn cô Điều khiến cô không thể chấp nhận được Cho nên cô có thể khách khí lễ phép với mọi người Nhưng lại cố tình không thể đối xử tốt với anh Nếu như giọng nói Thái độ của anh đối với cô tốt hơn một chút Cô cũng không muốn đối chọi gai gắt với anh Thật không? Trần giận chạch cong môi cười tươi cười nhưng lại cảm thấy có chút chua sót Nhung nhung Anh làm em thất vọng rồi Có thể lúc em còn sống Em sẽ không thể thấy anh chết Anh luôn nghĩ Trần Nhạc Nhung chán ghét anh nhưng không nghĩ đến thật sự không nghĩ đến cô chán ghét anh như vậy chán ghét đến mức hận không thể khiến anh biến mất vĩnh viễn trước mắt cô nghĩ lại cũng thật buồn cười rốt cuộc anh ở lại bên cạnh cô là vì lý do gì chẳng lẽ là để cô cười nhạo anh bài xích anh sao nhung nhung đang làm gì vậy anh liệt gọi điện tới mau nghe máy mau nghe máy bỗng nhiên tiếng chiếc điện thoại của anh liệt vang lên đánh gãy không khí xương cung bạt kiếm giữa hai người bọn họ Trần Nhạc Nhung cầm điện thoại muốn nhấc máy nhưng lại đề phòng nhìn Trần Dẫn Trạch nghe thấy giọng nói của quyền Nam Dương Trần Dẫn Chạch hư lại một tiếng rồi xoay người rời đi khi ra ngoài đóng cửa thật mạnh phát ra tiếng rầm thật lớn Trần Nhạc Nhung bị tiếng đóng mạnh cửa làm sợ đến ngây người sau khi lấy lại tinh thần mới nhấc máy anh Liệt vừa nãy giọng nói quyền Nam Dương nhẹ nhàng truyền tới Anh biết hết rồi Anh biết hết rồi Trần Nhạc Nhung ngẩn người Anh nói tiếp Nhung nhung vừa nãy anh thấy hết rồi Anh thấy hết rồi Anh nhìn thấy cái gì Anh liệt lại không có thiên lý nhãn Chuyện vừa mới xảy ra Anh nhìn thấy ở đâu Nghĩ đến đây Trong đầu Trần Nhạc Nhung đột nhiên nghĩ đến cái gì Cô xoay người nhìn ra cửa sổ Nhìn căn nhà xa xa Cửa sổ đối diện căn phòng cô Dường như có một người đang đứng Người kia chính là anh Liệt của cô sao Trong lòng cô vừa mới có ý nghĩ này Anh Liệt lập tức cho cô đáp án Đúng vậy Người em thấy là anh Anh cầm kinh viễn vọng Có thể ở cửa sổ nhìn thấy em Hóa ra đúng là anh Liệt Trong lòng Trần Nhạc Nhung kích động Anh Liệt Anh nhìn em như vậy mệt lắm nha Anh Liệt muốn nhìn cô Có thể để cô đến cạnh anh để anh xem nha Nhưng Trần Nhạc Nhung hiểu được Anh Liệt nhớ cô như vậy Nhưng không thể mang cô theo bên người Để lúc nào cũng nhìn thấy Đó là bởi vì Ở cạnh anh vô cùng nguy hiểm Anh có nhiều mối băn khoăn Cho nên anh chỉ có thể dùng cách như vậy Đứng ở xa ngây ngốc ngắm nhìn cô Không sao Cô nhất định không biết Mặc kệ như thế nào Chỉ cần nghe thấy giọng của cô Nhìn thấy sáng vẻ của cô Anh lập tức sẽ có tinh thần Nhung nhung của anh Quả nhiên là thuốc giúp anh giải trừ mệt mỏi Trần Nhạc Nhung hướng anh là mặt quỷ Anh Liệt ngốc Không phải anh muốn nhìn em sao Chúng ta gọi video đi Không cần phiền toái như vậy Anh cứ nhìn Nhung Nhung như vậy là được rồi Anh không dịch dung hóa trang Dùng dáng vẻ tổng thống quyền Nam Dương Chứ không phải dáng vẻ quanh Liệt của cô Cho nên không thể thấy cô Anh Liệt thật ra Cô thật sự muốn nói với anh Thật ra cô không hề sợ hãi Cô đồng ý cùng anh trải qua mưa gió Chỉ là anh Liệt không biết Cô biết thân phận thật sự của anh Cho nên anh không thể nói Quyền Nam Dương hỏi Thật ra cái gì Anh Liệt, Nhung Nhung thật sự rất thích anh mà kệ anh có nỗi khổ gì Vẫn sẽ thích anh Ở trước mặt anh Liệt cho tới bây giờ Trần Nhạc Nhung chưa hề keo kiệt Mà bày tỏ tình cảm của cô với anh Cô từ nhỏ được giáo dục rằng Nếu thích thì nói ra Cô thích anh Liệt Nếu không nói ra Ai biết cô thích anh Liệt chứ nhung nhung quyền nam dương nhìn thấy cô qua kính viễn vọng có thể nhìn thấy ánh mắt cô kiên định nhìn anh nói chuyện còn nhìn thấy cô cười với anh nếu không phải lo lắng sẽ liên lụy đến cô giờ này khác này anh hoàn toàn có thể giữ cô bên cạnh lúc cô mê người như vậy anh có thể mạnh mẽ hôn cô nghĩ đến hương vị của cô anh cảm thấy cả cơ thể anh nóng dần lên trần nhạc nhung không có kính viễn vọng không thấy rõ anh liệt ở đối diện Nhưng cô vẫn để lộ gương mặt tươi cười với anh. Anh Liệt đã không còn sớm, Nhung Nhung của anh phải chuẩn bị làm đẹp đi ngủ, chúng ta nghỉ ngơi sớm đi. Được, Quỷ Nam Dương gật gật đầu, lại luyến tiếc cúp máy, anh muốn nghe giọng nói của cô nhiều hơn, muốn cô cho anh chút lực lượng. Trần Nhạc Nhung nhẹ giọng nói, "Anh Liệt, ngủ ngon." "Nhung Nhung, ngủ ngon." Anh nói thật chậm, kéo dài thời gian một chút. Cô nói tiếp, "Anh Liệt em cúp máy nha. Ừ, em cúp đi. Cuối cùng lúc anh nói xong, Trần Nhạc Nhung cúp máy. Anh không nghe được giọng của cô, có thể nhìn cô qua cửa sổ nhưng rất nhanh, nhà đầu kia kéo rèm tắt đèn. Anh nhìn qua kính viễn vọng, chỉ thấy một mảnh đen tối. Đen tối chính là cuộc sống thật sự của anh mấy năm nay. bề ngoài cuộc sống của anh thật tươi sáng rộng mở, nhưng đằng sau nó lại âm u xấu xa như thế nào. Chỉ có những người đích thân trải qua như bọn họ Mới có thể hiểu được Tổng thống Lâm Thành Thiên vội vàng báo Người thực hiện và người đứng đằng sau Việc làm lúc xe nổ Đã bị người của chúng ta khống chế Mời ngài đi xử lý Còn có, đúng như ngoài sự bán Tiểu thư nhà họ Trần Thật sự để ba mẹ con nhà họ thường Đi điều tra chuyện này Đêm đã khuya Nhưng thủ hạ của quyền Nam Dương Không hoàn thành công việc trên tay Thì ai cũng không đi nghỉ ngơi Lâm Thành Thiên đã đến một lúc nhưng thấy Tổng thống đang nói chuyện điện thoại cho nên vẫn đứng ở bên cạnh không nói lời nào. Về sau, mặc kệ là gặp phải chuyện gì cậu đều phải để thuộc hạ của cậu xử lý sạch sẽ một chút tuyệt đối không được để cho ba mẹ con nhà họ thường tra được manh mối. Quỷ Nam Dương cầm lấy áo khoác vừa nói vừa đi. Tuy rằng mười mấy năm không ở bên cạnh Trần Nhạc Nhung nhưng hiểu biết của Quỷ Nam Dương đối với cô không hề ít đi chút nào. anh chỉ biết nhà đầu kia sẽ hoài nghi chuyện nổ lốp xe cũng đoán được cô sẽ tìm ba mẹ con nhà họ thường giúp đỡ cho nên cho người động tay động chân cô là mặt trời anh tuyệt đối không để cô đi vào thế giới hắc ám này của anh rất nhanh bọn họ đến nhà tù giam giữ phạm nhân làm nổ lốp xe đây là một nơi có quy mô rất nhỏ nhưng lại là nhà tù vô cùng kiên cố vị trí ở ngay tại Bắc Cung là nhà tù tư nhân của Tổng thống Người bị giam giữ ở đây Sẽ không có ghi chép gì ở phía chính phủ Nói cách khác Cho dù vô duyên vô cớ chết ở đây Cũng sẽ không có ai quản lý Quỷ Nam Dương mặc bộ quần áo màu đen Sáng người thẳng tắp cao ngất Ánh mắt sắc bén đào qua Vài người bị giam giữ trong phòng giam Dưới ánh mắt của anh Lâm Thành Thiên lập tức giải thích nói Tổng thống Người đàn ông này họ cung Anh ta chính là chủ mưu chuyện này Người đàn ông này là một trong những người thực hiện. khi quyền nam dương nhìn xong cũng là lúc lâm thành thiên giải thích xong chỉ chờ chỉ thị tiếp theo của anh. họ quyền kia hôm nay bọn tao không giết được mày ngày mai cũng có người có thể thu thập được mày. còn mẹ nó mày vẫn là một thằng đàn ông thì lập tức một dao giết chết bọn tao đi. một người đàn ông trong đám người bị giam đột nhiên nói to muốn chết quyền nam dương nhẹ nhàng nói môi mỏng nhẹ nhàng cong lên Thoạt nhìn giống như anh đang cười Nhưng ý cười lại chưa đến đáy mắt Vô cùng lạnh lẽo Quyền Nam Dương Bọn tao dám động vào xe mày Thì đã không nghĩ đến chuyện sống sót rồi Ngay cả khi mày chém một đao vào bọn tao Thì cũng chỉ có thể giết được thân xác Chứ không tiêu diệt được tinh thần Nhất quyết giết chết mày của bọn tao Vốn dĩ cái loại như mày Không có tư cách làm người lãnh đạo cao nhất Của một quốc gia Người nọ không sợ chết quát lên Tôi không đủ tư cách làm người lãnh đạo cao nhất của quốc gia. Quỷ Nam Dương vẫn thoải mái cười nhưng nụ cười lại khiến lòng người giận tóc gáy thư Ký Lâm, anh cũng nghe hết rồi đấy. Nếu họ không muốn sống thì giúp họ vậy. Lâm Thành Thiên nhận được lệnh của Ngài Tổng thống vẫy thủ vệ bên cạnh lại rồi nói. Mấy người họ đều không muốn sống nữa. Các cậu cứ dốc hết bản lễ ra hầu hạ họ. Muốn thoải mái bao nhiêu thì cứ làm bấy nhiêu. Vâng. Vài tên cấp dưới nhận được lệnh Lập tức mở cửa phòng giam vọt vào rồi băng kín miệng mấy người kia lại Một người thu phục một người Chỉ hai ba động tác Cánh tay của mấy tên tù đã bị bọn họ vặn gãy Buồn thẳng bên người Động tác của họ rất nhanh Tốc độ nhanh như chớp Đặt mấy tên tội phạm kia xuống sẫm mạnh dưới lòng bàn chân Các cậu chờ một chút Lâm Thành Thiên đột nhiên lên tiếng ngăn cản Ngài Tổng thống Cảnh tượng tiếp theo hơi máu me Phải xem ngài có muốn rời khỏi nơi này trước không? Các cậu chờ một chút, Lâm Thành Thiên đột nhiên lên tiếng ngăn cản. Ngài Tổng thống, cảnh tượng tiếp theo hơi máu mè. Ngài xem, ngài có muốn rời khỏi nơi này trước không? Quỷ Nam Dương, mặt không đổi, nhìn vào tình hình trong nhà giam, rồi quay lưng đi. Anh vừa quay lưng, thuộc hạ đã áp chế mấy người kia. Nhưng mấy người kia đã bị bịt miệng, nên ngay cả một tiếng hét thảm anh cũng không nghe thấy. Khóe môi anh cong lên một cách lạnh nhạt. E rằng những người muốn kéo anh xuống đài kia Chỉ có mấy mánh khóe này Thời gian một đêm rất ngắn Vừa nhắm mắt lại ngủ Thì khi tỉnh dậy trời đủ sáng Nhưng giấc ngủ này của Trần Nhạc Nhung Cũng không ngủ yên được Cả đêm cô đều mơ Thấy một mình anh Liệt bị người ta vây đánh Anh ra sức chống đỡ Tuy cuối cùng cũng đánh bại được mọi người Nhưng anh vẫn bị thương nặng Anh Liệt nằm trong vũng máu Thở thoi thóp Nhưng vẫn nhẹ dặm gọi tên cô Nhung Nhung Anh Liệt Tỉnh lại đã lâu nhưng Trần Nhạc Nhung vẫn còn hoảng sợ Một lúc lâu sau vẫn không biết mình đang làm gì Cô nghĩ mình mơ như vậy Là vì chuyện nổ lốp xe Và hôm qua xem những tin tức kia Trước khi lên làm tổng thống Anh Liệt gặp phải tình huống ba phía cản trở Tuy không nói tình huống rõ ràng cụ thể Nhưng Trần Nhạc Nhung có thể tưởng tượng tình huống ngày đó Bất ổn như thế nào Anh Liệt còn trẻ tuổi Muốn thuận lợi ngồi lên ghế tổng thống vốn không phải là việc dễ dàng Gặp lại tình huống ba phía ngăn trở Bước đi lại càng thêm khó khăn Bây giờ dù anh Liệt đã ngồi vào ghế tổng thống Nhưng hẳn sẽ có thế lực còn sót của thế lực ba phía Từng ngăn trở anh nhậm chức Cho nên bây giờ bọn họ mới dùng thủ đoạn như vậy Để tiêu diệt anh Không được, không được Trần Nhạc Nhung thầm nói mấy tiếng không được Cô không thể để người khác âm thầm làm hại anh Liệt Cô phải nghĩ ra cách giúp đỡ anh Liệt việc đến việc muốn giúp anh Liệt, người đầu tiên Trần Nhạc Nhung nghĩ đến là ba cô, Trần Việt, nhất định ông có thể cho cô một vài ý kiến và chỉ đạo. Lúc nghĩ ra, cô bèn gọi điện cho ba, vừa mới kết nối thì người bên kia đã tiếp điện thoại. "Nhung Nhung, ba ơi." Trần Nhạc Nhung buồn bã lên tiếng, nhưng không biết nói chuyện này với ba như thế nào, lỡ như khiến ba cảm thấy anh Liệt không có khả năng bảo vệ mình. Không chừng ba sẽ bảo Trần dẫn trạch đưa mình về New York Nhung Nhung sao vậy Trần Việt rất kiên nhẫn hỏi Không có gì đâu ba Chỉ là Nhung Nhung nhớ ba thôi Trần Nhạc Nhung nuốt hết những lời sắp nói Không muốn để ba lại lo lắng Dù sao thì ở bên cạnh anh Liệt Hay phải bảo vệ anh Cũng đều là chủ ý của mình Không có lý do gì Mà lại để ba cùng lo lắng với cô được Hơn nữa cô hẳn nên tin tưởng anh Liệt chứ Lúc trước anh Liệt có thể loại bỏ mọi hiểm nguy Để ngồi lên cái ghế tổng thống này Chắc chắn anh cũng có năng lực của mình Nhung nhung Không cần biết là gặp chuyện gì Nhưng con không được quên Mình còn có ba mẹ Ba mẹ mới là chỗ dựa kiên cố nhất của con Chút lòng dạ này của con gái Làm sao Trần Việt lại không biết Chỉ là ông không nói thẳng Mà dùng cách khác để nói với con Bà ơi Có phải kiếp trước Con cứu vớt cả giải ngân hà không ạ Người bà nói vậy, Trần Nhạc Nhung cảm thấy ấm áp trong lòng Giọng điệu cũng nhẹ nhàng hơn nhiều Sao tự nhiên lại nói vậy? Trần Việt trầm giọng hỏi Vì con là con gái của ba Từ nhỏ đến lớn, ba luôn yêu thương con như vậy Bảo vệ con, chăm sóc con Con cảm thấy nhất định là kiếp trước đã cứu vớt cả giải ngân hà Nên kiếp này mới có thể đầu thai làm bảo bối của ba mẹ Trần Nhạc Nhung nói ngọt Cũng còn nhắc cô nói ngọt biết số ba vui vẻ trước mặt con gái Trần Việt cũng sẽ bất giác cởi đi lớp áo lạnh lùng bên ngoài không khác gì so với một người cha bình thường đây đâu phải là nói ngọt đâu ba con chỉ không cẩn thận nói ra lời thật lòng thôi đúng mà nói chuyện phía mấy bà rất tốt có thể tạm thời quên đi sự sợ hãi và buồn phiền con đấy bà bối gọi điện đến sao Giang Nhung đẩy cửa vào phòng sách cùng lúc bà mang một ly sữa bò đặt vào tay Trần Việt Không được làm việc nữa Uống sữa bò rồi nghỉ ngơi sớm một chút Là bà bối của em gọi điện tới Trần Việt đưa điện thoại cho bà Rồi cười dịu dàng Bảo bối này của em học ai không biết Mà mở miệng ngọt như vậy Giang Nhung xoa bóp vai cho Trần Việt nói Tất nhiên bảo bối của em Thì học em Thế mới không giống đứa con trai quý xá lạnh lùng kia của anh Nó mới 8 tuổi thôi Hôm nay em không cẩn thận Nhìn nó thay quần áo Vậy mà nó trưng ra vẻ tuổi thân Bị người khác nhìn trộm nửa ngày không để ý đến em trần việt uống sữa bò độ ấm vừa phải nó cũng là do em sinh nuôi ra cái tính cách kia em sam nói bà mẹ như em không có chút trách nhiệm nào sao giang nhung dồn sức nhéo ôm một trận tổng giám đốc trần nếu anh dịu dàng với nó hơn một tí thì nó sẽ nuôi ra cái loại tính cách này sao trần việt nói nó là con trai con trai nên có cách nuôi dạy của con trai chẳng lẽ muốn anh ôm nó rồi dỗ nó ngủ hàng ngày hả điện thoại truyền ra tiếng mẹ đấu võ mồm với ba chẳng qua là nói ít việc vặt trong nhà nhưng trần nhạc nhung lại nghe đến mê say cô mí môi cười nói mẹ ơi bé con lại chọc giận mẹ sao mẹ nói với nó nếu nó dám chọc mẹ không vui khi con về nhất định sẽ dạy dỗ nó tử tế bảo bối con đừng lo bây giờ mẹ có rất nhiều cách để dạy dỗ bé con nghĩ lại bà còn có nhiều cách khiến khối băng lạnh lẽo nhà bạn họ tan thành nước chẳng lẽ bà không có cách nào dạy bé con nhà họ sao tên nhóc lại lùng như thế chẳng qua cũng chỉ là đứa bé 8 tuổi thôi nhưng mà bé con nhà họ đúng là không giống trẻ con 8 tuổi chỉ cần nghiêm túc cũng có thể khiến Sang Nhung chấp nhận chịu thua mẹ vậy mẹ và ba đi nghỉ sớm một chút Nhung Nhung không quấy rầy ba mẹ nữa hôm nào lại nói nha Trần Nhạc Nhung nói bảo bối, thời tiết ở Lâm Hải dần lạnh Con cũng phải chăm sóc tốt cho mình Trạch cũng ở Lâm Hải Nếu con gặp chuyện thì phải bàn bạc kỹ với nó Nhớ kỹ, nó là anh con Thái độ của con với nó Phải tốt hơn một chút, biết không? Vâng, con biết rồi Ba mẹ, tạm biệt Trần Nhạc Nhung cúp điện thoại Nghĩ đến Trần Dận Trạch mà mẹ nói Không khỏi mếu máo. Tiền dối trá Trần Giận Trạch kia Thật biết lấy lòng cả ba và mẹ Đang nghĩ tới cái tên Trần Giận Trạch kia Thì tiếng chuông cửa vang lên Trần Nhạc Nhung theo bản năng Nhìn ra chỗ tiếng chuông vang lên Thì thấy Trần Giận Trạch đang đứng ngoài cửa Anh mặc tây trang Đi giày da Ăn mặc vô cùng chỉnh tề Tóc cũng cắt ngắn gọn gàng dáng vẻ của anh vô cùng thành công Trong việc khiến mọi người cảm thấy anh là người buôn bán Nhưng Trần Nhạc Nhung cảm thấy anh đang giả vờ Trần Nhạc Nhung không ra cửa Trần Giận Trạch tiếp tục ấn chuông cửa Trần Nhạc Nhung bị tay lại coi như không nghe được gì Nhưng Trần Giận Trạch không dễ dàng bỏ qua như vậy Ấn chuông cửa cô không ra anh đập cửa Trần Nhạc Nhung anh biết em tỉnh mở cửa đi Người này rốt cuộc làm sao vậy Trần Nhạc Nhung rất không tình nguyện ra mở cửa bất mãn nói Sáng sớm đã ấn chuông không để người ta ngủ sao Anh cho người chuẩn bị bữa sáng cũng chuẩn bị một phần cho em Trần Giận Trạch cầm túi tiện lợi trong tay đưa cho cô không thể không ăn bữa sáng đối với thân thể không tốt. Anh có ý tốt đưa bữa sáng cho cô, cô lại vừa mở cửa đã mắng anh. trần nhạc Nhung có chút bối rối, nhưng lại ngại nhận sai trước mặt Trần Sận Trạch, cho nên cũng không nhận túi tiện lợi. Tôi sẽ tự làm bữa sáng, không cần làm phiền anh. Em làm bữa sáng? Trần Sận Trạch két bảo nhíu mày lại nói, em đang muốn làm nổ tung cái chỗ này. Sống với cô 14 năm, cô am hiểu cái gì, không biết làm chuyện gì? làm anh trai cô anh hiểu rõ. Trần Trận Trạch, anh có thể nói tiếng người tốt một chút sao? Nhìn đi nhìn đi, cô không muốn cãi nhau với anh, anh lại muốn cô tức giận. Cầm bữa sáng, ăn no xong muốn làm gì thì làm, không ai cản em. Trần Trận Trạch nhét gói to vào tay cô, xoay người bước đi. Trần Trận Trạch, anh cho rằng anh làm như vậy, tôi sẽ tha thứ cho anh, việc anh tốt ảnh anh liền sao? Anh đừng có mơ, tôi sẽ không tha thứ, cho nên từ nay về sau Đừng có làm mấy chuyện vô dụng như vậy nữa Cô không cần anh đối tốt với cô Không muốn thiếu nợ anh Mọi người thường nói Thiếu nợ thì trả tiền Nhưng thiếu nhân tình Cả đời không trả hết Nếu Trần Dận Trạch có tâm tư khác với cô Cô sẽ không thể để anh cảm thấy có hy vọng Muốn anh hiểu rõ trong lòng cô Chỉ có một mình anh liệt Trần Trận Trạch từng bước rời đi Chậm rãi quay đầu lại nhìn cô cười khẽ Trần Nhạc Nhung Rốt cuộc tự tin của em đến từ đâu vậy Anh nói cho em biết Nếu em không phải con gái của ba mẹ Em nghĩ anh sẽ đối tốt với em Tôi Anh là con của ba mẹ Nếu anh muốn hiếu thuận với ba mẹ như anh nói Thì hiếu thuận với họ cho tốt là được rồi Tôi không cần anh chăm sóc Vậy ý của em Là không muốn anh chăm sóc cho em Mà muốn ba mẹ bay mười mấy tiếng đồng hồ qua đây Chăm sóc cho em Anh nói bậy Trần Nhạc Nhung Chính em nói em đã trưởng thành Vậy thì suy nghĩ mọi chuyện thấu đáo một chút Đường tường chỉ có anh Liệt Mới là toàn bộ thế giới của em Nói cho cùng anh nhìn tôi banh Liệt Ở cùng một chỗ không thuận mắt Cô chỉ biết lúc anh đốt ảnh chụp anh Liệt Bức ảnh duy nhất anh Liệt để lại Cô đã biết Anh không chỉ nhìn anh ta không thuận mắt Anh càng muốn giết anh ta Trần giận chạch không che giấu chút nào Cắn chặt sang hung hăng nói Nếu có thể nếu có cơ hội Anh nhất định nhốt quyền Nam Dương vào nơi vạn kiếp bất phục Khiến người đàn ông vĩnh viễn kia Không chở mình được anh anh đi làm trong trước mắt trần dận trạch khôi phục bình tĩnh thản nhiên nói một câu rồi bước đi trần nhạc nhung cầm túi tiện lợi đứng ngây ngốc ở cửa nhìn trần dận trạch bước vào thang máy mới hồi phục tinh thần biểu cảm vừa nãy của người đàn ông này cực kỳ đáng sợ sau khi nghĩ lại trần nhạc nhung đột nhiên run lên thiếu chút nữa làm rơi túi tiện lợi xuống đất nhìn túi tiện lợi cô mở ra nhìn làm dựa trên khẩu vị ưa thích của cô Không thể không nói. Thật ra Trần Trận Trạch là một anh trai tốt nếu như anh không có ý khác với cô. Ăn xong bữa sáng, Trần Nhạc Nhung ra cửa. Nếu muốn giúp anh liệt, cô cần phải quen biết chỗ này, hiểu biết người dân nước này cũng như ý tưởng và cách nhìn của họ. Phải làm việc này cũng không thể giống như con ruồi con bọ. Phải tìm người quen thuộc nơi này giới thiệu. Cho nên Lâm Thiến Thiến là lựa chọn tốt nhất. Vài ngày không thấy Trần Nhạc Nhung, Lâm Thiên Thiến hưng phấn hoa tay múa chân Nhạc Nhung có thể thấy cậu ở thành phố Lâm Hải thật là tốt Thiên Thiến hôm nay cậu dẫn mình ra ngoài đi dạo một chút đi Được cậu muốn đi đâu Mình đảm bảo dẫn cậu đi tham quan thật vui vẻ Mình muốn đi xem mấy khu dân cư bình thường ở đây một chút Cảm nhận cuộc sống của họ Bước đầu tiên để giúp đỡ anh Liệt Cần phải hiểu biết dân tình cơ bản Nhạc Nhung cậu không sao chứ hay là phiền muộn cuộc sống đại tiểu thư nên muốn đổi cách sống một chút Lâm Thiên Thiến lộ vẻ không hiểu suy nghĩ của Trần Nhạc Nhung Cứ cho là như vậy đi Trần Nhạc Nhung cũng không muốn giải thích nhiều cũng không thể giải thích thêm cho Lâm Thiên Thiến Được rồi vậy mình đưa cậu tùy tiện đi một chút đi Tùy Lâm Thiên Thiến không hiểu tại sao Trần Nhạc Nhung lại làm như vậy nhưng vẫn dẫn cô đến khu bình dân ở thành phố Lâm Hải Khu bình dân nơi ở như trên Chính là nơi ở của người bình thường. Bọn họ chiếm đa số tổng dân cư của quốc gia. Bọn họ đối với tổng thống vô cùng hài lòng. Có thể nâng cao địa vị tổng thống trong lòng nhân dân sẽ giúp anh Liệt củng cố vị trí tổng thống của mình. Nhưng thật trùng hợp, bọn họ ở đây lại gặp được một người, người bọn họ biết nhưng không nhất định phải quen, vị hôn thề của tổng thống, tưởng Linh Nhi. Trần Nhạc Nhung trăm triệu lần không ngờ sẽ gặp được tưởng Linh Nhi ở đây. vị hôn thê trên danh nghĩa của anh liệt trong khoảng thời gian ngắn cả ba người đều ngây ngần chị linh nhi lâm thiên thiến cũng không quá tin vào thứ mình nhìn thấy thử gọi cô gái ăn mặc bình thường trước mắt nhưng phong thái vẫn thanh cao như vậy nghe tiếng gọi cô gái đang nói chuyện với dân thường bèn quay đầu lại vừa liếc nhìn đã thấy lâm thiên thiến và người đứng cạnh trần nhạc nhung khi thấy trần nhạc nhung tưởng linh nhi thầm run rẩy không biết nên dùng thái độ nào Để đối mặt với cô bé này. Cô ta vừa nhìn đã có thể nhận ra cô nhóc này, đó là người mà quyền Nam Dương vẫn luôn nhớ mong trong lòng. Rất nhiều năm trước đây, cô ta đã biết đến sự tồn tại của cô nhóc này, chỉ không ngờ các cô sẽ gặp nhau lần đầu tiên qua loại phương pháp này. Lúc cô đánh giá Trần Nhạc Nhung, thì Trần Nhạc Nhung cũng đang đánh giá lại. Tưởng Linh Nhi thoạt nhìn trông còn đẹp hơn ở trên TV, chỉ cần cô ta đứng đó. là có thể tạo ra cảnh tượng đẹp đẽ rồi Trần Nhạc Nhung thấy cô gái như vậy làm bạn bên cạnh anh liệt cũng xứng với danh hiệu phu nhân tổng thống nghĩ vậy lòng cô hơi chua xót. cô gái xinh đẹp đứng trước mắt mình cười tủm tìm nhìn các cô mà sau lưng lại cướp vị hôn phu của các cô thật là Thiến Thiến sao em lại đến đây tưởng Linh Nhi lại nhìn Trần Nhạc Nhung dịu dàng nói Thiến Thiến đây là bạn em ạ Vì bên ngoài tưởng Linh Nhi cũng không quen biết Trần Nhạc Nhung Nên chắc chắn phải để Lâm Thiên Thiến giới thiệu Đúng vậy chị Linh Nhi Đây là bạn em Trần Nhạc Nhung đến thành phố Lâm Hải tìm em chơi Lâm Thiên Thiến lại nhìn về phía Trần Nhạc Nhung Nhạc Nhung Đây là vị hôn thê của ngài Tổng thống Trước kia bọn mình cũng trông từ xa rồi Chị ấy cũng từng xuất hiện trên TV Chắc cậu cũng nhận ra chứ Chào cô Tưởng Tôi là bạn của thiên thiến Trần Nhạc Nhung Trần Nhạc Nhung cười phóng khoáng thoải mái tự giới thiệu Trước mặt người ngoài đặc biệt là trước khi anh Liệt lập gia đình Trần Nhạc Nhung cố hết sức khiến mình phóng khoáng một chút thầm so cao thấp Xin chào Tưởng Linh Nhi dịu dàng cười giơ tay về phía Trần Nhạc Nhung Chị là Tưởng Linh Nhi rất vui được quen biết em Nhìn cô ta giơ tay ra Trần Nhạc Nhung ngây ra một lúc mới vươn tay nắm tay cô ta em cũng rất vui được quen biết chị tưởng linh nhi lại nói chị và thiên thiến là bạn tuổi của chị có lẽ lớn hơn em nếu em không để ý chị có thể gọi em là nhạc nhung không nói thật để một người mình vừa mới quen hơn nữa còn là tình địch trong mắt cô gọi tên của cô trần nhạc nhung vô cùng bài xích nhưng nghe giọng nói dịu dàng của tưởng linh nhi nhìn nụ cười mỉm của cô ta Trần Nhạc Nhung không có cách nào để từ chối Không tự chủ gật đầu Có thể Nhạc Nhung Tưởng Linh Nhi đọc loại tên của Trần Nhạc Nhung hai lần Cái tên này thật dễ nghe Giống như cô vậy khiến người ta yêu thích Khiến người ta yêu thích Nếu như có một ngày Cô ta biết người con gái đứng trước mặt mình Trong lòng lúc nào cũng tưởng nhớ đến chồng chưa cưới của mình Vậy lúc đó cô ta còn cảm thấy Cô khiến người khác yêu thích không Trần Nhạc Nhung khó chịu nghĩ Chị Linh Nhi Nhạc Nhung hai người đều là bạn của em Vậy sau này chúng ta cũng là bạn rồi Lâm Thiên Thiến đột nhiên chen miệng Được ạ Nếu như Nhạc Nhung đồng ý Cũng có thể gọi chị là chị Linh Nhi Chị lại có thêm một em gái rồi Có lẽ bởi vì cô nhóc này Là bảo bối Quyền Nam Dương yêu thương trong tay Thế nên tử Linh Nhi Cũng muốn dùng một chút sức lực nhỏ nhoi Bảo vệ cô Cô không gọi được Sau khi làm bạn với tưởng Linh Nhi Cô phải xử lý thế nào Chuyện tình cảm với anh Liệt đây Muốn cô ta và mình chị em Cùng tranh đàn ông Cô không làm được Muốn cô im lặng rút lui Sau này sẽ không gặp lại anh Liệt nữa Cô càng làm không được Trần Nhạc Nhung đắn đo đến mức lông mày sắp nhăn lại thành một cục Nhạc Nhung Chị Linh Nhi rất tốt Chị ấy đối với những người nhỏ hơn chị ấy Giống như em ruột thịt vậy Cậu đừng lo lắng Sự do dự của Trần Nhạc Nhung Khiến Lâm Thiên Thiến hiểu lầm Cô đang lo lắng nhân phẩm của tưởng Linh Nhi Lại thêm ánh mắt mong đợi của tưởng Linh Nhi Trong lòng trần Nhạc Nhung Cho dù không muốn mở miệng gọi chị Cũng vẫn ngọt ngào gọi chị Chị Linh Nhi Ừ Tưởng Linh Nhi nhẹ nhàng đáp lại một tiếng Trên mặt mang theo nụ cười dịu dàng đúng mực Chị em mình đã gặp nhau Vậy thì trưa nay Chị mời bọn em ăn cơm được không Được ạ, được ạ Chị Linh Nhi Em muốn đến nhà hàng cung ký ăn đặc sản Vừa nghe đến ăn Hai mắt Lâm Thiên Thiến lấp lánh anh sao Thế là Trần Nhạc Nhung liền cùng hai người Lâm Thiên Thiến và Tưởng Linh Nhi Cùng đến một nhà hàng đặc sản vô cùng có tiếng ở trong vùng Trên đường Lâm Thiên Thiến kéo Tưởng Linh Nhi hỏi Han Trần Nhạc Nhung đến một câu cũng không nói Im lặng quan sát vợ chưa cưới của anh Liệt Giọng nói của Tưởng Linh Nhi vừa đủ Không nặng không nhẹ, dịu dàng như nước Lúc cô cười lên cũng rất dễ nhìn Quả thật là một người dịu dàng xinh đẹp Dịu dàng xinh đẹp lại hiền lành hiểu lòng người Người phụ nữ như vậy thu hút rất nhiều đàn ông Anh Liệt đối với cô ta rốt cuộc là loại tình cảm nào đây? Anh Liệt có lẽ cũng thích tưởng Linh Nhi Người phụ nữ khiến con gái cũng không nhịn được mà yêu thích như vậy Anh Liệt có lẽ cũng không ngoại lệ Nếu anh Liệt thích tưởng Linh Nhi, vậy thì tình cảm anh Liệt đối với Trần Nhạc Nhung của cô lại là gì đây? Có lẽ anh Liệt vẫn xem cô như đứa bé vài tuổi, tình cảm đối với cô vẫn đơn thuần như lúc còn nhỏ, hơn nữa không có tình cảm nam nữ. Có lẽ anh Liệt vẫn xem cô như đứa bé vài tuổi, tình cảm đối với cô vẫn đơn thuần như lúc còn nhỏ, hơn nữa không có tình cảm nam nữ. À đúng rồi, chị Linh Nhi, chị còn chưa nói cho em, hôm nay chị làm gì vậy? vừa mới ngồi xuống, Lâm Thiên Thiến lại hỏi. Tưởng Linh Nhi ý thức trần nhạc nhung một cái lại nói, thì là đi dạo loanh quanh, tìm hiểu một chút tình hình, cố gắng hết khả năng của mình giúp anh Nam Dương của em làm một chút việc. Chị Linh Nhi, chị đúng là một người vợ hiền, chỉ sợ chỉ có chị mới xứng với anh Nam Dương. Lâm Ninh Thiên Thiến lưu xíu nói, vừa nghe Tưởng Linh Nhi cũng muốn giúp Ngài Tổng thống làm chút chuyện, trong lòng trần nhạc nhung có một loại sự vị không nói nên lời. Cô có chút cảm thấy vui mừng thay anh Liệt Nhưng càng lo lắng hơn Là quan hệ giữa mình và anh Liệt sẽ làm tổn thương Đến tưởng Linh Nhi không rõ sự tình Tưởng Linh Nhi Thân là vợ chưa cưới của anh Liệt Suy nghĩ về anh Liệt Nhưng lại không biết người trước mắt Cũng đang đánh chủ ý lên anh Liệt Nhạc Nhung em xem xem em thích ăn gì Tưởng Linh Nhi đưa thực đơn cho Trần Nhạc Nhung Kiên nhẫn giới thiệu những món đặc sản của tiệm Em không kén ăn Trần Nhạc Nhung cười đưa lại thực đơn Bọn chị xem rồi gọi là được Tưởng Linh Nhi đưa thực đơn cho Lâm Thiên Thiến Thiên thiến, thiến em quen hai bọn chị Khẩu vị của mọi người em đều biết Vậy em gọi đi Được ạ được ạ Gọi món là nghề của em rồi Lâm Thiên Thiến không cần nhìn thực đơn Một hơi gọi lên vài món Lúc gấp thực đơn lại Mới phát hiện tâm trạng của Trần Nhạc Nhung hôm nay không đúng Nhạc Nhung Cậu có phải có tâm sự không Tôi có thể có tâm sự sao Trần Nhạc Nhung cười Xem ra cô không khống chế tốt cảm xúc, Lâm Thiên Thiến cô nhắc đang tâm này, còn có thể nhìn ra cô có tâm sự." Tưởng Linh Nhi nói, "Nhạc Nhung, chúng ta đã quen nhau được một lúc, vậy cũng coi như là có duyên phận, mọi người đều là con gái, có thể thoải mái một chút không?" "Được chị Linh Nhi." Mỗi lần gọi một tiếng chị Linh Nhi, trong lòng Trần Nhạc Nhung lại ai náy một phần. Cô thực sự muốn lập tức rời khỏi nơi này, nhưng cô lại muốn tiếp tục thêm lúc nữa với Tưởng Linh Nhi. xem xem Từ Linh Nhi rốt cuộc là người như thế nào. Hai người nói chuyện đi, em đi vệ sinh một lát." Lâm Thiên Thiên nói. Lâm Thiên Thiên vừa đi, Tưởng Linh Nhi rót cho chén trà cho Trần Nhạc Nhung nói, "Nhạc Nhung, em quen ngài tổng thống bọn chị sao?" "Em..." Trần Nhạc Nhung ngẹn lời, cô không chỉ quen biết ngài tổng thống, hơn nữa còn thân thuộc, nhưng người mà cô quen không phải là ngài tổng thống, chỉ là anh liệt của cô. Thế là cô nói. có vinh hạnh gặp ngài tổng thống hai lần nhưng không thân vậy em sau này phải nhiều anh ấy một chút ngài tổng thống của bọn chị thực sự là người rất tốt anh ấy có trách nhiệm biết gánh vác là người rất trọng tình cảm trọng lời hứa tưởng linh nhi nói tưởng linh nhi tại sao đột nhiên lại nói như vậy lẽ nào chị ấy nhìn ra cái gì rồi sao trần nhạc nhung không biết phải tiếp lời thế nào chỉ nghe tưởng linh nhi dùng âm thanh dịu dàng của cô ấy tiếp tục nói nhạc nhung Chị đã nhỏ với em một chuyện rất ít người biết Em tuyệt đối đừng nói với ai cả Trần Nhạc Nhung nói Chị Linh Nhi Nếu như là chuyện không thể nói cho người ngoài Em vẫn là không nên nghe Em lo, em không cẩn thận bột miệng nói ra Đối với bí mật của người khác Trần Nhạc Nhung không có hứng thú muốn biết Hơn nỗi biết rồi Còn phải giữ bí mật thay người ta Cái này rất khó Là chuyện liên quan đến ngài Tổng thống Em thực sự không muốn nghe sao Dường như không ngờ Trần Nhạc Nhung sẽ từ chối từ Linh Nhi lại vứt mồi ra dẫn Trần Nhạc Nhung kiên định từ chối Chị Linh Nhi Ngài Tổng thống là lãnh đạo tối cao của quốc gia Chuyện liên quan đến Ngài Tổng thống Vậy em càng không thể nghe Chuyện gì đấy Em muốn nghe, em muốn nghe Chị Linh Nhi, chị nói với em đi Lâm Thiên Thiến về phòng Chỉ nghe được nửa câu Lòng tò mò được bị lôi lên hết tưởng Linh Nhi còn muốn cái gì đó Nhưng nhìn Lâm Thiến đến, chị đành đem lời nuốt về chuyện đề tài. Bọn chị đang nói, đồ ăn sắp bê lên rồi, Thiến Thiến mà không quay lại, bọn chị phải ăn hết rồi. Lâm Thiến Thiến trở về đúng lúc cắt đứt những lời mà tưởng Linh Nhi muốn nói, cũng coi như gián tiếp giải vây cho Trần Nhạc Nhung. Mặc dù ngoài miệng nói không muốn biết chuyện của Tổng thống tiên sinh, nhưng trong lòng Trần Nhạc Nhung vô cùng muốn biết. Chỉ là tất cả những gì liên qua đến anh Liệt, chuyện những người ngoài kia cũng không biết. Cô muốn để anh Liệt chính miệng nói cho cô, mà không phải là nghe được từ trong miệng người khác. Sau khi ăn cơm cùng Lâm Thiên Thiến và Tưởng Linh Nhi, Trần Nhạc Nhung lại không có ý muốn đi phỏng vấn dân tình. Trong vô thức về đến nhà, trốn trong phòng của mình, suy nghĩ chuyện của anh Liệt và Tưởng Linh Nhi. Có thể là do cô suy nghĩ quá mê mẩn, anh Liệt gọi điện thoại mấy lần cũng không nghe thấy, Không biết là lần thứ mấy chuyên điện thoại reo lên Trần Nhạc Nhung mới hoàn hồn lại Nhung Nhung đang làm gì vậy Anh Liệt gọi điện tới Nhanh nghe máy Nhanh nghe máy Tính chuyên điện thoại cô dành riêng cho anh Liệt Vẫn tiếp tục vang lên Nhưng Trần Nhạc Nhung vẫn không đưa tay Với lấy điện thoại Anh Liệt Nhung Nhung nhớ anh mười mấy năm Vất vả lớn lên Thật vất vả tìm anh Rồi lại vất vả đoàn tụ với anh Thật muốn luôn luôn ở bên cạnh anh Nhưng em sợ, em sợ trở thành người thứ ba Phá hư tình cảm người khác Càng sợ phá hư hình tượng của anh Trong mắt người dân nước A Anh biết không Nhìn điện thoại di động sáng lên Trần Nhạc Nhung cắn răng lẩm bẩm nói Cô có thể không quan tâm người khác Mắng cô là hồ ly tinh Nhưng cô sợ phá hủy hết tất cả những gì anh liệt Cực nhọc gây dựng Chủ điện thoại ngừng lại vang Vang lên lại ngừng Trần Nhạc Nhung Không có cách nào lấy dũng khí để nhận điện thoại của anh Liệt Chủ điện thoại di động vẫn tiếp tục gieo Đột nhiên chuông cửa vang lên Suy nghĩ đầu tiên của Trần Nhạc Nhung là Trần giận chảnh Ngay cả có chuông cửa cũng không có tâm trạng đi xem Trốn trong chăn, đem chăn kéo chùm hết người Cô không muốn gặp ai hết Nhung Nhung mở cửa là anh Đột nhiên âm thanh của anh Liệt truyền tới Truyền vào trong tay Trần Nhạc Nhung Khiến thân thể cô hơi cứng đờ Cô thậm chí cho là mình nghe nhầm Nhung nhung Ngoài cửa anh Liệt tiếp tục gọi cô Lúc này Trần Nhạc Nhung Mới xác định là anh Liệt của cô Anh Liệt đang ở ngoài cửa Bây giờ cô không để ý cái gì Tiểu tam không tiểu tam nữa Bất chấp có phá hư hình tượng anh Liệt hay không Nhảy trên giường xuống phóng về phía cửa Mở cửa phòng Anh Liệt đứng ngoài cửa Anh ấy cả người âu phục Thẳng tắp cao ngất vô cùng dễ nhìn Nhưng sắc mặt anh ấy không có dễ coi Có giận dữ, có hoàng hốt Và có cả những thứ phức tạp mà cô không hiểu được Liệt Chữ anh còn chưa ra tới miệng Thân thể nhỏ gầy của Trần Nhạc Nhung Đã bị anh Liệt ôm vào trong ngực Anh ấy cả người ôm cô Bế cô vào trong nhà Một cước đạp từng lớp cửa Phát ra âm thanh ầm ầm. Trần Nhạc Nhung còn không rõ chuyện gì xảy ra Liền bị anh Liệt đè trên cánh cửa Anh Liệt nhanh như vũ bão Hồn lên môi cô Môi mỏng của anh rơi trên môi cô Giống như là đem 360 độ Dường như muốn đem cô hòa tan Trần Nhạc Nhung theo bản năng Đẩy anh một cái Lại bị anh vững vàng khống chế trên cánh cửa Không thể động đậy chút nào Nụ hôn của anh ấy Mạnh mẽ mà dây dưa Cảm giác với hai lần anh nhẹ nhàng hôn cô trước đó không giống nhau Khiến cô cảm giác linh hồn Cũng sắp bị anh hớp mắt Dần dần Trần Nhạc Nhung Cảm giác nụ hôn của anh Liệt ngoài mạnh mẽ ra Trong nụ hôn của anh Cô còn có cảm giác một loại ưu tư khác Anh sợ Anh Liệt sợ Tại sao anh Liệt phải sợ Là người nào muốn đối phó anh Liệt Hay là những kẻ phản động mở ám kia Lại động tay động chân ngay lúc Trần Nhạc Nhung đang suy nghĩ Anh Liệt liền buông cô ra Anh vuốt đôi môi đỏ mọng căng tràn của cô Lại hôn lên cái trán Sáng bóng của cô Mới mở miệng thanh âm hơi khàn khàn Nhung nhung sau này đừng khiến anh liệt sợ nữa nhé Anh gọi điện cho cô nhiều lần như vậy Mà cô vẫn không nhận Nghĩ đến việc cô xảy ra chuyện Trong chốc lát lòng anh rối loạn Trước kia lúc cô còn nhỏ Anh chỉ muốn bảo vệ cô Bảo vệ cô như là anh trai bảo vệ em gái Nhưng sau đó Nhìn cô dần dần lớn lên Thấy cô trổ mã duyên dáng yêu kiều Anh biết Anh đối với cô không còn là tình cảm của anh trai Với em gái nữa rồi Anh vẫn muốn bảo vệ cô Nhưng không còn là loại bảo vệ của anh trai với em gái nữa Anh muốn lấy thân phận đàn ông Bảo vệ cô Anh vội vàng chạy tới nhà cô Một khắc kia nhìn thấy cô Anh bất chấp tất cả Chỉ muốn ôm cô vào trong ngực Ôm cô, hôn cô Cảm nhận cô thật sự đang ở bên anh Anh vừa mở miệng nói chuyện Trần Nhạc Nhung liền biết Tại sao trong nụ hôn của anh Có cảm giác anh sợ hãi Là bởi vì cô không nghe điện thoại Khiến anh lo lắng cô phiền muộn cắn môi một cái biết rõ anh liệt lo lắng cho cô tại sao cô lại không nghe máy tại sao có thể làm ra chuyện ngây thơ như vậy chứ anh liệt có phải lời còn chưa nói hết anh liệt bỗng cúi đầu xuống hôn cô một lần nữa chặn lại toàn bộ lời nói áy náy của cô lần này anh liệt hôn rất dịu dàng nhẹ nhàng hơi ngứa giống như lông chim mềm mại mơn trớn trên môi cô phương diện hôn môi của trần nhạc nhung quả thật có thiếu sót nhưng cô vẫn tận lực dùng phương pháp của mình chúc chắc đáp lại anh một nụ hôn này còn lâu hơn lần hôn trước giống như trải qua thời gian cả một thế kỷ dài anh liệt mới buông cô ra anh liệt phải anh một lần nữa cất đứt lời cô không cho phép nói chuyện đúng sai với anh nhưng em khiến anh lo lắng chỉ cần em ổn anh liệt sẽ không tức giận anh liệt giơ tay lên Vén mấy sợi tóc tán loạn Chức chán ra sau tai cho cô Một lần nữa cúi đầu hôn cô Cô bé biết chưa Ừ em biết Sau này sẽ không không nhận điện thoại của anh nữa Nhất định sẽ không để anh phải lo lắng Cô ngoan ngoãn nói Bộ dáng giống như đứa trẻ Làm sai đang bảo đảm với người lớn Mới vừa rồi Tại sao không nhận điện thoại của anh Lấy hết sự hiểu biết của quyền Nam Dương trừ lúc không nghe được cô bé này tuyệt đối sẽ không không nhận điện thoại của anh anh gọi nhiều lần như vậy coi như cô đang ngủ cũng bị anh đánh thức cho nên không nghe máy chắc chắn có nguyên nhân khác bởi vì bởi vì em đang tắm không nghe được không muốn nói cho anh liệt biết nguyên nhân thực sự trần nhạc nhung lắp bắp tìm một lý do đang tắm quyền nam dương ôm lấy cô lần nữa cúi đầu ngửi mùi trên người cô nhung nhung của anh lúc nào học lừa dối anh liệt vậy Em Mũi anh liệt còn nhạy cảm hơn Mũi bình thường Cô có tắm hay không Anh không hỏi Cũng có thể nhận ra được sao Nhung nhung Nói cho anh liệt biết Anh nhẹ nhàng nói Giống như dỗ một đứa trẻ Chứ không phải hỏi một người lớn Trần nhạc nhung buồn buồn Em không muốn nghe điện thoại Không có nguyên nhân nào khác Quỷ Nam Dương truy hỏi Tại sao Tại sao không muốn nghe giọng anh liệt Cũng bởi vì quá nhớ giọng anh liệt Cho nên cứ nghe Cứ nghe đến mức tắt chuông Trần Nhạc Nhung nhanh trí tìm một cái lý do Cô bé thật biết nói chuyện Quỷ Nam Dương xoa xoa đầu cô nói Lý do của Trần Nhạc Nhung Quỷ Nam Dương biết là giả Nhưng cũng không muốn truy hỏi nữa Bởi vì anh không muốn hỏi cô Như thẩm vấn phạm nhân Cô là nhung nhung của anh Là cô gái anh muốn bảo vệ